Vạn cổ thần đế 351, chương 3437 thương lộ, vũ trụ rộng lớn, vô biên vô hạn, hoàng tuyển tinh hà gánh chịu địa ngục thập đại tục, cùng vô số tiểu tục, có hơn trăm tỷ khỏa hàng tinh phát sáng phát nhiệt, nếu không đi lỗ sâu không gian, không gian truyền tống trận, cổ thần lộ, chỉ dựa vào phi hành. Liền xem như phong vương xưng tôn giả cũng khó có thể vượt qua. Bất kỳ tu sĩ nào đặt mình vào trong đó. Đều sẽ sinh ra gửi phù du ở thiên địa. Mịt mù biển cả chi một hạt cảm giác. Thân ở trong núi. Không biết núi. Nhưng. Chính là như thế hùng vĩ mênh mông một vùng vũ trụ. Giờ phút này trương nhược trần bọn người lại có thể thấy rõ toàn bộ nó hình dáng. Như một con sông màu vàng. Lại như tầm mắt cuối một con rồng màu vàng Cách này cỡ nào a xa xôi A Ngư dao thở dài Thiên địa rồng lớn Cổ kim kéo dài Đại thần cũng chỉ là dưới tinh không minh mông một hạt Trong vạn cổ trường hà tích thủy Ve mùa hạ không biết tuyết đông Mười cách nguyên hồi về sau Ai còn nhớ kỹ chúng ta Trừ phi trở thành thiên tôn Trở thành thủy tổ Trên thế gian lưu lại vĩnh hằng ấm ký. Thiên cốt nữ đế nói. Si hình thiên nói. Chúng ta còn về được sao? Nếu chỉ dựa vào phi hành. Chỉ dựa vào thần linh bộ. Một trăm. Nhìn năm về trở lại sao? Ngươi đến thỏa nguyên khô hiệt ngày đó. Cũng bay không quay về. Bất quá. Ta biết mấy chỗ lỗ sâu không gian. Có thể vượt qua vài đoạn tinh không? Có thể giúp ngắn trở về thời gian. Thiên cốt nữ đế nói cho đám người. Nàng từng đến huyến diệt tinh hải du lịch qua. Bởi vì. 10 vạn năm trước trận chiến kia. Côn lôn giới chư thiên vấn lạc. Thập kiếp vẫn thiên quân máu nhuộm tinh không. Nhưng về sau. Thần ba công chúa công bố. Mình tại cực nam vũ trụ thiên ngoại. Thông qua huyết mạch liên hệ. Cảm ứng được vấn thiên quân khí tức. Cực nam vũ trụ thiên ngoại. Tự nhiên không thể nào là yêu thần giới chúa tể nam phương vũ trụ. Hẳn là so nam phương vũ trụ càng nam biên hoang vũ trụ. Phương vị này. Chỉ có thể là huyễn diệt tinh hải. Trừ thần ba công chúa. Không có khác bất kỳ tu sĩ nào. Cảm ứng được vấn thiên quân khí tức. Bao quát thiên đình thiên viên vô khuyết giả. Đúng là như thế. Tất cả mọi người cho là. Nàng không cách nào tiếp nhận thây thảm đau đớn sự thật Sinh ra ảo giác Một trăm năm qua Thiên cốt nữ đế thành lập vô gian các Một thân một mình ứng đối các loại nguy hiểm Tự nhiên tại một ít thời khắc Trong lòng ôm lấy huyến tưởng Như vấn thiên quân thật còn sống Đem hắn tìm về Muốn nghĩ cách cứu viện ra ra Tất nhiên nhẹ nhóm một chút Đây cũng là nàng đến huyến diệt tinh hải dô lị nguyên nhân. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Si hình thiên nói. Bạch tôn. Cửu ly thần vương bọn hắn khẳng định không biết bên ngoài là huyến diệt tinh hải. Trong thời gian ngắn. Cũng không dám đi ra thế giới hư vộn. Không nên coi thường những nhân vật phong vương xưng tôn này. Bọn hắn tu hành bao nhiêu năm. Có thể có hiện tại tạo nghệ. Có thể sống đến hiện tại Đảm lượng Phách lực Trí tội cũng không thiếu Chỉ cần thời gian dài không cảm ứng được thất tang chi khí cùng ngươi thần hồn ba động Nhất định sẽ nếm thử tiến vào thế giới chân thật Ngư Giao nói Vô luận nói như thế nào Tạm thời bọn hắn là an toàn Chỉ cần chống nổi mấy ngày nay Chờ si hình thiên luyện hóa thất tang chi khí Nữ đế khôi phục thương thế Trương Nhược Trần ngưng tổ ra tứ tượng. Đến lúc đó. Cũng không cần sợ cửu ly thần vương. Tại thiên cốt nữ đế trong thời gian thần trận. Si hình thiên không tốn bao lâu thời gian. Liền đem thể nội thất tang chi khí đều luyện hóa. Thương thế đang vững bước khôi phục. Hắn nhìn về phía Trương Nhược Trần. Chỉ gặp. Thái âm Ngọc Thủ Mạc Nguyệt. Thiếu Dương Thần Sơn. Thiếu âm Thần Hải. Càng phát thần mỹ khó lường. Bất luận cái gì một tượng phát ra khí tức. Đều có thể so với càn khôn vô lượng sơ kỳ thần vương. Thần tôn. Thân thể của hắn ngồi xuyết bằng chi địa kim quang vạn trưởng. Rất sống một vòng thần dương. Thái dương đang không ngừng ngưng tụ. Si hình thiên nuốt xuống một miếng nước bọt. Nói. Hắn đây cũng quá mạnh đi. Thật muốn tứ tượng viên mãn. Ta nhìn. có thể cùng thời kỳ toàn thịnh bạch tôn phân cao thấp. Vừa vỡ cảnh, liền chống đỡ người khác tại vô lượng cảnh 280. Nhìn năm tu hành, ngư giao cùng thiên cốt nữ đế đều tại chữa thương, không có ai để ý hắn. Hô, đúng lúc này, trong cả tinh vực, xuất hiện mãnh liệt năng lượng triều tịch. Vũ trụ cương phong từ một phương nào vị nhấc lên. Thiên địa quy tắc bị gợi lên, trở nên cuồng bạo Vũ trụ cương phong những nơi đi qua Trong tinh không Hàng tinh từng khỏa dập tắt Vốn là phồn diệu sáng tỏ tinh không Hàng tinh dày đặc Đột nhiên một chút toàn bộ biến mất Cũng không phải là chân chính biến mất Mà là đã mất đi quang mang Quy về hắc ám Si hình thiên biết được huyến diệt tinh hải một chút truyền thuyết Nhưng chân chính xuất hiện ở vùng tinh vực này Đã trải qua truyền thuyết Trong lòng vẫn như cú rung động, vô số hàng tinh, xa cách xa nhau mấy ngàn vạn ước sẵm, mấy vạn vạn ước sẵm, gần mấy ước sẵm, đếm mãi không hết. Nhưng lại từng cây dập tắt, thủ đoạn như thế, chư thiên đều làm không được. Thiên cốt nữ đế mở ra hai mắt nói, huyến diệt tinh hài, một năm dập tắt, một năm sáng tỏ. Như con nào đó tinh vực kích cỡ tương đương sinh linh đang hô hấp. Một hít một thở ở giữa. Chính là hai năm. Năm hắc án đến rồi. Si hình thiên nói. Ta nghe nói. Huyến diệt tinh hải cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là năm hắc án trong lúc đó. Đối với tu sĩ khác tới nói nguy hiểm. Đối với thần tôn mà nói. Còn tốt. Thiên cốt nữ đế nhắm hai mắt. Tiếp tục chữa thương. Si hình thiên nhích nhích miệng Thần tôn không tầm thường sao Ý của ta là Trương Nhược Trần sông phá vô lượng Động tính tuyệt đối rất lớn Vạn nhất đem trong huyến diệt tinh hải hung hiểm dẫn đi qua Nên làm cái gì Chúng ta là không phải nên sớm bố trí một chút Hắn nói Thiên cốt nữ đế nói Trương Nhược Trần đi là một con đường khác Tu chính là tự thân Tự thân chính là một tòa thiên địa. Cái này cùng khắc vô lượng không giống với. Mình có thể khống chế rất nhiều thứ. Chưa chắc sẽ ở trong thiên địa xuất hiện kinh người hiển chiếu. Húng hồ. Coi như thật ba đồng rất lớn. Còn không có ta tại. Thiên cốt nữ đế đã sớm lấy thần niệm. Cùng chương nhược trần câu thông qua. Hiện tại. Không phải tại ly hận thiên cùng thế giới hư vô. Nàng ba thành thời gian áo nghĩa không hề bị bất luận cái gì chế ước Nơi này cũng không phải thiên đình vũ trụ cùng hoàng tuyển tinh hài như thế chư thiên cùng tồn tại Tại biên hoang vũ trụ Thiên cốt nữ đế lực lượng rất đủ Trong lúc vô hình tản ra thần tôn phong thái rất có lực áp bách Si hình thiên rất khó chịu Nhớ ngày đó hắn là thái hư đại thần Hoa ảnh khinh thiền mới là một cái tiểu nữ hoa Đường đều đi bất ổn Lung lay tốm tốm. Một trăm. năm qua đi. Thương hải tang điền. Bị triệt để siêu việt. Hắn ở dưới vô lượng nhìn như đã khó gặp địch thủ. Cùng vô lượng cảnh cũng chỉ kém một bước mà thôi. Nhưng. Chính là một bước này. Lại có trên trời dưới đất trinh lịch. Thời gian trôi qua. Trương nhược trần trên thân bảo phát đi ra quang hoa càng ngày càng mạnh. Thái cực âm dương đồ phạm vi bao phủ. Không ngừng mở rộng, đường kính đạt tới trăm vạn dặm giống như một viên trói mắt hàng tinh sinh ra. Ở trong hắc án, lộ ra cực kỳ bắt mắt. Thiên cốt nữ đế đã sớm đem vô gian thần kiếm thả ra ngoài. Lơ lượng vũ không phía trên. Vô gian thần kiếm phát ra lực lượng không gian. Bao phủ mấy ước sẵm hư không. Chính là bởi vì, có thiên cốt nữ đế vị này thần tôn đối với không gian tuyệt đối khống chế. Ngoài giới căn bản nhìn không thấy trương nhược trần trên người quang hoa. Mấy ước sắm bên ngoài. Cho dù có sinh linh. Trước mắt vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Không cảm giác được trương nhược trần trên thân mạnh mẽ thần lực ba động. Thời gian dần trôi qua. Tứ tưởng đơn giản quy mô. Vận chuyển. Thiên cốt nữ đế không còn chữa thương. Bắt đầu cảnh giác tứ phương. Trương nhược trần khí tức trên thân. Càng ngày càng mạnh Nàng đã không cách nào hoàn toàn che giấu Mạnh như vậy ba động Chắc chắn sẽ ginh động trong huyến diệt tinh hải một chút lời hại sinh linh Bạch tôn cùng cửu ly thần vương cũng là to lớn biến số Trương nhược trần tích lũy thâm hậu Chưa ngưng tủ để tứ tưởng lúc Nhục thân Thần hồn đã mạnh hơn không ít càn khôn vô lượng sơ kỳ tồn tại Ngưng tủ để tứ tưởng thuận lợi như vậy Được cho hậu tích bạc phát. Nước chảy thành sông. Ngư Giao nói. Thiên cốt nữ đế nói. Không có đơn giản như vậy. Bây giờ. hắn tứ tượng chỉ là đơn giản hình thái. Còn lại tam tượng. Đều lấy thần Sơn. Thần Hải. Ngọc thủ mặc nguyệt hình thái. Cụ tượng hiển hóa ra ngoài. Thái dương nhưng vẫn là một mảnh hốn đồn. Cuối cùng này giai đoạn. Tất nhiên nương theo nguy hiểm cùng gian nan. Chương nhược trần tinh thần hoàn toàn tập trung. Vật ngã lưỡng vong. Giữa thiên địa các loại dương thuộc tính quy tắc. Đều bị thái cực âm dương đồ bao trùm tới. Đặc biệt là không gian quy tắc cùng quang minh quy tắc. Động tính quá lớn. Tác động đến toàn bộ huyến diệt tinh hải chỗ tinh vực. Vốn là dập tắt từng khỏa hằng tinh. Lại biệt kín một tầng quang ảnh màu đỏ sẩm. Giống như là muốn bị một lần nữa thắp sáng Si hình thiên nói Đây chính là ngươi nói đồng tính nhỏ Ta hoài nghi Ta cách cục nhỏ Hắn một khi đột phá Nói không chừng so bạch tôn đều càng mạnh Quá biến thái Thần tôn phá cảnh Vốn là trong vũ trụ đại sự Tránh không được đối với chung quanh trong tinh vực thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc tạo thành ảnh hưởng Thiên cốt nữ đế đem thái kiếp thần lôi đắt luyện hóa hơn phân nửa. Bởi vậy. Lộ ra rất bình tĩnh. Thần niệm từ đầu đến cuối ngoại phóng. Bao phủ ước vạn rằm rồng lớn tinh vực. Trong tinh vực toàn bộ sinh linh đồng tính. Đều là không thể gạt được cảm giác của nàng. Phương đông thâm không. Một viên đường kính 300 vạn rằm hằng tinh nội bộ. Leo ra một con nhện. Nhện toàn thân thiêu đốt thần diễm màu tím. Đầu lâu trừng to như núi. Phát ra khí tức cực kỳ cường hoành. Yêu khí bao phủ toàn bộ hành tinh. Hờ. Thiên cốt nữ đế hừ lạnh một tiếng. Thần âm vượt qua vô tận xa xôi tinh vực. Tại nhện trong đầu nổ vang. Vốn là dự định tiến đến điều tra nhện. Lập tức biến hóa thành hình người. Hóa thành một cái yêu diếm nữ tử áo tím. Sắc mặt rất yếu ướp. Hướng thiên ngoại hành lễ. Nói. Tiểu thần bái kiến thần tôn Nữ tử áo tím ngay cả đưa tin cho huyến diệt tinh hải cường giả khác suy nghĩ cũng không dám có Lập tức trở về hằng tinh nội bộ Thiên địa quy tắc gì thường ba động Kinh động đến trong tinh vực rất cường đại sinh linh Nhưng đều bị thiên cốt nữ đế bảo phát đi ra thần tôn quy thế chấn nhích Nhao nhao ẩn nút Đến cùng là thế lực nào tự đầu Thế mà tới biên hoang vũ trụ Không gian quy tắc cùng quang minh quy tắc nhất là sinh động. Hơn phân nửa là thiên đình vũ trụ một vị nào đó thần tôn. Rất có thể là thiên đình tây phương vũ trụ. Thiên đường giới phe phái kia. Tốt nhất đừng là loạn cổ ma thần. Để phòng vạn nhất. Nếu không hiện tại liền đi bẩm báo lão tổ. Không cần loạn trận cước. Nếu như là loạn cổ ma thần khẳng định đã đại khai sát giới. Đối phương trước mắt đời tại nguyên chỗ không động. Vẹn vẹn chỉ là mở miệng chấn nhíp muốn tới gần người Có lẽ không có định ý Nhưng Vẫn là phải đưa tin ra ngoài Đem việc này cáo chi các tộc lão tổ Huyến diệt tinh hải tới gần trương nhược trần phá cảnh chi địa tinh vực Triệt để xôi trào Rất nhiều sinh linh lợi hại đều đang đồn tin tức giao lưu Mười phần sợ hãi Ngư giao cùng si hình thiên bắt được bộ phận thần niệm Phát hiện bọn hắn mặc dù tại phía xa biên hoang Nhưng Đối với thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới hay là có nhất định hiểu rõ Thậm chí biết được loạn cổ ma thần xuất thí Huyến diệt tinh hải có một viên tên là Úc Tinh Hành Tinh Vị trí vắng vẻ Cho dù là tại biên hoang vũ trụ cũng lộ ra cực kỳ phổ thông Chỉ có mấy trăm triệu nhân loại sinh tồn ở trên tinh cầu Trên vũ kính Có một mảnh biển màu trắng Dù là tiến vào năm hắc ám, nước biển vẫn như cố phát ra nhàn nhạt bạch quang, là bờ biển trên lục địa thực vật cung cấp chiếu sáng. Mấy trăm triệu nhân loại này, đều sinh hoạt tại duyên hải trên năm trăm đai sinh mệnh. Đa tả thương thần ý, nếu không phải có ngươi cứu chữa, lão đầu tử nhà ta khẳng định những không quá tháng này. Một vị người mặc bố áo màu lam phổ nhân, nói cảm ơn liên tục. Hướng trên mặt đất quỷ đi. Thương thần y. Tên là Thương Lộ. Là một vị thuốc đông y danh tử. Nàng mặt mộc mạc. Nhìn qua chừng 30 tuổi. liền tranh thủ phụ nhân siêu sắc đứng lên. Nói. Chớ có hành đại lễ này. Ta chỉ là đang làm một chút đủ khả năng sự tình. Phụ nhân cảm động đến rơi nước mắt. Lập tức vào nhà lấy ra một cái bao. Bên trong đầy thuốc ruộng. Muốn đáp tả thương thần ý, nhưng, trong phòng, đã không có một ai. Thương thần ý thật sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát A. Phụ nhân quỳ gối cửa ra vào. Ba khấu cửa bái. Thật lâu không có đứng dậy. Thương thần y đi ra phụ nhân trong nhà. liền cảm giác được thiên địa quy tắc gì thường ba động. Đặc biệt là quang minh quy tắc. Ba động mãnh liệt. Lòng của nàng. Không khỏi xuyết chặt. Lập tức hướng trong nhà tiến đến Nhà nàng ở tại bờ biển Dùng đầu gỗ dựng mà thành Ngoài phòng Từng cây trên hàng rào quấn lấy thanh đằng Sâu đầy trái cây Nhà gỗ an tính gì thường liền ngay cả thanh âm của sóng biển đều so bình thường không lớn lắm Thương thần ý chú ý cẩn thận Kêu Vân thanh Vân thanh Mấu thân trở về Ngươi có có nhà không Không có trả lời Thương thần y dừng bước lại. Vác tại sau lưng cách tay kia lòng bàn tay. Hiện ra một đoàn quang hoa màu vàng. Trong quang hoa tầm. Bao khỏa có một cây châm Kẹp kẹp. Nhà gỗ cửa. Tự động mở ra. Bên trong vang lên một đảo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm. Rất xà nua. Mang theo ý cười. Nếu trở về. Liện vào đi. Trong nhà gỗ. Một ngọn đèn dầu thắp sáng. Thương thần y đi vào trong viện. Mượn ánh đèn. Trông thấy trong nhà gỗ lão giả. Trong mắt một đảo hàn quang hiển hiện. Nói. Sư thúc. Chúng ta đều quy ẩn biên hoang. Làm gì còn muốn đổi tận giết tuyệt. Lão giả hất lên một kiện vải bố trường sam. Mi tâm có một viên nốt rùi son. Đem một cái tám. 9 tuổi tiểu hài ung vào trong ngực đùa chơi. Hắn cười nói, đào hoa lãnh diễm nhất xếp người, thương lộ giản dị cứu chúng sinh. Đáng tiếc A đáng tiếc, một ngày là thiên sát sát thủ. liền cả đời đều là, đổi cây danh tự, thay cái hình dạng, hành y tế thế. Liện có thể rửa sạch đã từng hết thầy. Ngươi làm sao ngây thơ như thế A thương thần ý Chính là cùng ai nhạc cùng một chỗ ẩm thế mà đi sát thủ. Đào Hoa Đào Hoa biết mình thân phận đã không giấu được Đối phương vượt qua vô tận tinh vực tìm đến nơi này Cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha nàng Nàng phóng thích thần uy Kim Trâm tử lòng bàn tay bay ra Nhưng Kim Trâm còn không có bay vào nhà gỗ Liền lập tức dừng lại Bởi vì tay của lão giả Giống như kim sắt Gắt gao bóp lấy trong ngực tiểu nam hài cổ Mới vừa rồi còn tại vui cười tiểu nam hài Lập tức liền ngạc thở Hai chân loạn chừng xương gáy phát ra ghen ghét thanh âm Buông ra thanh nhi Người đến cùng muốn như thế nào Đào hoa cắn chặt răng môi Trong mắt đã có vô cùng sát ý Lại có nhược điểm bị người nắm thống khổ cùng mềm yếu Nàng sớm đã không phải sát thủ Tâm cũng không còn lạnh Nàng có yêu nàng nhất phu quân Cũng có chính mình yêu chiều hài tử. Những vật này so với nàng sinh mệnh của mình đều chân quý hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Ăn nguyên thần vô thanh vô tức. Xuất hiện tại bên ngoài viện. Đứng sau lưng đào hoa mời trưởng bên ngoài. Nói. Mục tiêu của chúng ta không phải ngươi. Ngươi cũng không có tư cách. Để cho chúng ta tốn hao khí lực lớn như vậy tìm đến biên hoang vũ trụ. Nói đi. Phu quân của ngươi ở đâu? Nói ra, thanh nhi cũng không cần chết. Ta còn có thể cho ngươi một thống khoái một chút kiểu chết. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thiên sát để một người sống không bằng chết là một kiện kinh khủng mực nào sự tình. Không có cách. Phản đồ phải chết. Ta có thể hứa hẹn ngươi. Chỉ có nhiều như vậy. Ăn nguyên thần tử trên hàng rào lấy xuống một viên dưa xanh. Cầm lấy một thanh tiểu kiếm. Gọt lên ra tới. Hắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết, sự lựa chọn này, đối với đào hoa tới nói rất gian nan, cần thời gian cân nhắc, làm người nha, cũng nên nhiều lý giải đối phương. Vạn cổ thần đế 351, chương 3438 lại một bộ tuổi nguyệt thi, trong nhà gỗ, vị kia mi tân có một viên nốt ruồi son lão giả. Chính là thiên sát tổ chức sát thần một trong Phong sừng Như uyên sát thần Trên bàn Ngọn đèn hỏa Diễm lay động Như uyên sát thần cảm nhận được đào hoa trên thân càng ngày càng mãnh liệt hàn ý Không khỏi vô cùng giữ tờn cười một tiếng Người bất quá chỉ là ngụy thần Hẳn là coi là Có thể tử lão phu trong tay Đem hại tử cứu đi Chưa hẳn không có khả năng Đào hoa hóa thành một đảo màu hồng phấn quang ảnh. Xông vào nhà gỗ. Chính là ngắn như vậy ngắn mấy bước ở giữa. Trên người nàng như là phá một tầng sát. Khôi phục chân thực dung nhăn. Một đôi mắt như hai thanh kiếm. Khôi phục ngày xưa âm độc. Như nguyên sát thần phóng xuất ra thần cảnh thế giới. Đào hoa vừa mới bước vào bậc cửa. Liền xông vào trong trắng xóa hoàn toàn mê vụ. Mê vụ tầng tầng Che giấu thần niệm Che chắn ngũ giác Ngụy thần tiến vào một vị trung vị thần thần cảnh thế giới Đơn giản giống như một cái ấu thú Rơi vào vực sâu Mất đi tất cả cơ hội chạy trốn Đôm đút Đào hoa ngón tay nâng quá đỉnh đầu Lập tức toàn bộ tinh cầu thiên địa chi khí đều bị tinh thần lực dẫn động Chuyển hóa làm lôi điện Hội tụ hướng nàng đầu ngón tay Nhà gỗ nổ tung Hóa thành cho bụi. Như huyên sát thần thần cảnh thế giới bị lôi điện đánh tan. xương trắng tiêu tán theo. Người thế mà đem tinh thần lực tu luyện đến. Như vậy cấp độ. Như huyên sát thần ánh mắt run lên. Năm ngón tay trở nên đen dịp. Thần lực trào ra ngoài. Đang muốn đem trong ngực hải đồng tàn nhấn xếp chết. Xoẹt. Một viên kim châm. Trước một bước đánh xuyên hắn mi tấm. Tiếp theo. Như mưa sông gió bão tinh thần niệm lực, ép hướng hắn thần hồn, giam cầm hắn sát niệm ý chí. Như uyên sát thần kêu thảm một tiếng, mi tâm xuất hiện một cái huyết điểm. Cách ấp toàn bộ nổ tung, thân thể ngã về phía sau. Thanh nhị, đào hoa đem trên mặt đất hải đồng ôm, ôm thật chặt vào trong ngực. Sau đó, trực tiếp thiêu đốt thể nổi thần huyết, hướng trên không phóng đi. Muốn thoát đi. Nàng rất rõ ràng An Nguyên Thần đáng sợ. An Nguyên Thần nhìn về phía bầu trời mây đen thật dày. Cùng giày đặc rơi xuống lôi điện. Khói miệng có chút dương lên. Nói. Ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Ngươi cho rằng thông qua loại phương thức này. liền có thể thông chi phu quân ngươi đào tẩu. Hắn sẽ không trốn. Hắn ngược lại sẽ liều lính chạy đến. Bạch. An Nguyên Thần thân hình thoát một cái. Xuất hiện đến giữa không trung Đào hoa trước người Trong tay gọt dưa xanh tiểu kiếm Hướng nàng chém đi qua Lôi ra một đảo thật dài sáng tỏ kiếm quang Đào hoa tinh thần lực tràng vực trong nháy mắt bị phá Kiếm quang từ gò má nàng biên giới xẹt qua tại khói mắt đến cái cầm vị trí Lưu lại một đảo vết thương máu chảy rầm rề Bạch bạch bá Kiếm thứ hai Kiếm thứ ba Ăn nguyên thần tốc độ, nhanh hơn đào hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Mỗi một kiếm rơi xuống, cũng sẽ ở trên người nàng lưu lại một đảo vết kiếm. Cuối cùng, ăn nguyên thần trùng điệp một trưởng, đánh vào đào hoa chấu ngực bụng, bành, khen ghép. Đào hoa trực tiếp rơi xuống dưới, thể nổi vang lên xương vỡ âm thanh. Thần huyết vầy xuống đầy đất, trên mặt đất. Bị nện ra một cái hú to sâu không thấy đáy. Cả viên hành tinh đều tùy theo lắc lư. Bụi đất phóng lên tận trời. Ăn nguyên thần tiếp được từ trong tay đào hoa ném đi đi ra tiểu Nam Hải. Thân nhập lá sụng đồng dạng. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. A Trong hú to sâu không thấy đáy. Chuyển ra đào hoa gần như giã thú gào thét thanh âm. Một đảo màu vàng Phật trụ. Bay ra hú to. Phóng lên tận trời Hùng hậu Phật lực Khiến cho bầu trời kim chủ trung tâm Xuất hiện một mảnh vòng xoáy khổng lồ đám mây Như uyên sát thần sắc mặt tái nhợt Bị thương không nhẹ Nhìn về phía lơ lượng tại trong kim trụ đào hoa Nói Thật mạnh Phật đạo khí tức Bọn hắn tự nhiên không biết Đào hoa mang thai thời điểm Trương Nhược Trần đem vân thanh cổ Phật báo thân đánh vào hài đồng thể nội Hóa thành chuyển thế Phật đồng. Đúng là như thế. Đào hoa mang thai nhiều năm. Đây là Phật thai. Vân thanh cổ Phật cỡ nào tồn tại. Là lục tổ cùng ấm tuyết thiên sư tôn. Phật thai có thể trả lại mấu thân. Đúng là như thế. Đào hoa tinh thần lực tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Nhục thân cũng bị Phật lực thai ngén. Huyết mạch. Trong xương cốt. Đều có nồng hậu dày đặc tinh thuần Phật khí. Đưa ta hài tử. Đào hoa tinh thần lực cùng Phật lực cùng nhau bộc phát. Không chỉ có thần huyết thiêu đốt. Thỏ nguyên cũng nhóm lửa. Thật liều mạng. Một đảo chỉ kiếm. Phá không đánh về phía ăn nguyên thần. Thân hình cùng chỉ kiếm song hành. Tốc độ như ánh sáng. Lại như điện trước. ăn nguyên thần một bàn tay ôm tiểu nam hài. Đứng tại chỗ bất động. Ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Trên thân tự động ngưng tụ ra một thanh dài chừng 10 trượng thông thiên thần kiếm. Hướng phi tới đào hoa chém thẳng vào xuống dưới. Phúc phúc. Đào hoa bị đánh đến bay ngược. Càng nhiều máu tươi vẩy ra. Nàng chưa rơi xuống mặt đất. An nguyên thần năm ngón tay đã bắt lấy đầu lâu của nàng. Đưa nàng thân thể trùng điệp chấn áp đến quỳ trên mặt đất. Hai chân xương bánh chè trực tiếp nổ tung. Hóa thành bột xương. Máu tươi không ngừng từ chỗ đầu gối chảy xuống Thân thể run dậy Nhưng không cách nào lại dùng ra bất kỳ lực lượng nào Tu vi trinh lệ quá xa Đào hoa một đôi càng ngày càng mơ hồ con mắt Nhìn về phía ăn nguyên thần trong tay tiểu nam hài Thanh âm yếu ướp Mang theo khao khát mà nói Buông tha hắn Hắn vẫn chỉ là Chỉ là một đứa bé Giết ta Thả hắn Ăn nguyên thần trong mắt lói lên một đảo dị sắc. Nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lánh khốc vô tình. Nói. Giết hay không hắn. Ngươi quyết định không được. Ta cũng quyết định không được. van cầu ngươi. a Tựa như linh hồn bị đâm phá đồng dạng. Đào hoa phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm. Ăn nguyên thần năm ngón tay đâm rách đỉnh đầu của nàng xương. Từng tia vô thần chi khí từ đầu ngón tay tuôn ra. Bắt đầu cứng ép sưu hồn Muốn tìm ra á nhạc hướng đi Chính là lúc này Một đảo sáng tỏ đến cực điểm kiếm quang Vạch phá thiên địa Thẳng hướng ăn Nguyên Thần mà tới Trong kiếm quang Mang theo lăng lệ tiếng giống giận dữ Rốt cuộc vẫn là đến rồi ăn Nguyên Thần nhìn về phía kiếm quang Hài lòng cười một tiếng Tiếp theo trong miệng hắn phát ra hết dài một tiếng Một cái kim quang vạn trưởng thần ma sư tử Xuất hiện tại phía sau hắn Cùng hắn cùng một chỗ thép dài Thần ma sư tử hống Tiếng giống truyền ra Khiến cho toàn bộ trên hành tinh nhân loại Toàn bộ hóa thành bụi bẩm Biển cả khô cạn Tinh thể băng liệt Trong hư không vũ trụ Chỉ còn lại có một mảnh vàng mênh mông bụi bẩm tinh vân Ai nhạc sớm đã bị đánh bay Thân thể trở nên rách tung tói. Rất nhiều nơi đều có thể trông thấy xương cốt. Tạng phủ thủng trăm ngàn lỗ. Trên thân không ngừng chảy máu. Nhưng hắn không có đào tẩu. Ánh mắt lợi như kiếm. Hung áp như sói. Tiếp tục hướng An Nguyên Thần đi đến. An Nguyên Thần thất vọng lắc đầu. Nói. Đã từng ngươi. Còn có thể làm đối thủ của ta. Nhưng những năm này. Ngươi làm sao trở nên yếu như vậy rồi? Kiếm của ngươi đâu? Một cái kiếm khách. Coi là ném xuống kiếm. ngụy trang thành một người bình thường. Liền có thể nhanh lạc bình tĩnh qua cả đời. Trong tay không có kiếm. Liền sẽ chỉ biến thành sâu kiến. Sinh tử không do mình. Chỉ có dũng cảm tiến tới. Có can đảm đối mặt tàn khốc nhất người khiêu chiến. Mới xứng bảo vệ gia đình của mình. Ngươi quá phí lời. A nhạc thân thể bốc cháy lên. Hai mắt xích hồng như máu. thọ nguyên cùng huyết dịch phi tốt trôi qua. Lấy thân thể của mình làm kiếm. Giống như trùm sáng giống như đánh về phía ăn nguyên thần. Ăn nguyên thần một chỉ điểm ra. Vô số kiếm đảo Uy các ngưng tụ. Hóa thành dài chừng 10 trường thông thiên thần kiếm. Đột nhiên. Bên cạnh vốn là bị trọng thương đào hoa. Một trường đánh ra. Lòng bàn tay phun ra mấy chục đảo lôi điện màu tím Đánh về phía ăn nguyên thần tim soạt Một gốc thông thiên thần thụ Từ ăn nguyên thần thể nổi bạo phát đi ra Đem đào hoa chấn động đến bay ra ngoài Thông thiên thần kiếm đồng thời chém ra Đem ai nhạc chẳng ngang chặt đứt thành hai đoạn Bay về phía xa xa hư không Ăn nguyên thần đem tiểu nam hài Ném cho như uyên sát thần Đổi hướng A e nhạc hai đoạn thân thể tàn phế. Vượt quá hắn đoán trước. A e nhạc không có trốn. Hai đoạn thân thể tàn phế đồng thời bay trở về. Từ hai bên trái phải hai vị trí công hướng hắn. A e nhạc trong miệng phát ra tiếng giống. Ta ngăn lại hắn. Người mau trốn. Đi tinh hoàn thiên tìm Trương nhược trần. A e nhạc nửa người dưới thi triển ra thối pháp. Diễn hóa ra một cái ngọn núi lớn nhỏ dấu chân. Dấm hướng ăn nguyên thần. Mấu thân. Phụ thân. Nơi này là nơi nào. Ta muốn mấu thân. Tiểu nam hài tỉnh lại. Bị cảnh tượng trước mắt giòa khóc. Hai tay dùng sức đánh như uyên sát thần. Đào hoa dưng dưng nhìn về phía xa xa e nhạc cùng ăn nguyên thần. Tiếp theo. Thi chuyển ra tinh thần lực thần thuật. Sau lưng một đảo Phật ảnh ngưng tổ ra. Phật ảnh phát ra uy thế. Đem như huyên sát thần thần hồn chấn nhít trong nháy mắt. liền trong chớp nhoáng này. Đào hoa đánh xuyên qua như huyên sát thần thần khu. Từ trong tay hắn. Đem tiểu nam hài cướp đi. Tiếp theo. Hóa thành một đảo cột sáng. Hướng thiên ngoại phóng đi. Không có cách nào. Vì hải tử. Nàng chỉ có thể lựa chọn trước trốn. Nàng đoán được. ăn nguyên thần cùng thiên sát tổ chức tìm kiếm e nhạc. Hơn phân nửa là muốn phải dùng A nhạc, đối phó Trương Nhược Trần. Kể từ đó, A nhạc tạm thời cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ăn nguyên thần một kiếm đem A nhạc diễn hóa ra dấu chân trảm phá. Đem hắn nửa người dưới thân thể tàn phế. Chấn vỡ thành một đám huyết vụ. Tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía trốn chạy mà đi đào hoa. Liền muốn đuổi theo lúc. Nhưng trong lòng sinh ra cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, trong huyết vụ, ai nhạt nửa người trên bay tới, trên thân tre kiến vết sách. Mỗi một đảo vết sách đều là xích hồng sắc, phóng thích tính hủy diệt kinh khí. Dù là trong tay không có kiếm, ta cũng muốn dùng sinh mệnh, bảo vệ mình người nhất định phải bảo vệ. Đồng quy vô tận đi, ai nhạc thể nổi thần nguyên nổ tung, thần khu hóa thành bột mịn. Không gian tùy theo sụp đổ. Xuất hiện từng đảo thật giải viết sách. Dù là ăn nguyên thần trên lưu quang chi đảo tạo nghệ rất cao. Trước tiên bò chạy. Nhưng vẫn là không thể chạy ra thần nguyên tự bảo khu vực hạc tâm. Ấm ấm. Sức mạnh mang tính hủy diệt trùng kích mà ra. Quét sạch bốn phương tám hướng. ăn nguyên thần tất cả thủ đoạn phòng ngự rách hết. Thân thể tùy theo chia năm xẻ 7. Không. Không. Đào hoa một bên bỏ chạy, một bên dưng dưng hô lên. Trước mắt triệt để mơ hồ, đau thấu tim gan. Nàng cũng không cảm thấy là ai nhạc đưa tới mầm tai vả. Cho rằng là lỗi của mình, là chính mình liên lụy ai nhạc. Thiên sát tổ chức có thể tìm tới bọn hắn. Khẳng định là bởi vì ngày xưa gia nhập thiên sát lúc, nàng lưu tại trong tổ chức một đoàn hồn hỏa nguyên nhân. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Rõ ràng đã đi xa biên hoang Rõ ràng đã rời xa thị phi Hối cải để làm người mới Vì sao thương thiên vẫn không chịu buông tha bọn hắn Có lẽ từ gia nhập thiên sát ngày đó liền nhất định chính mình chỉ có thể là kết cuộc như vậy Như nguyên sát thần cũng đang trốn đồn Nhưng vẫn là bị thần nguyên tử bảo hủy diệt kinh khí đánh chúng Thần khu nổ tung Thần hồn hóa thành mảnh vỡ Đào hoa trốn được nhanh nhất Khoảng cách xa nhất Mặc dù cũng bị hủy diệt kinh khí đánh chúng Nhưng Trung quy là sống tiếp được Nàng rơi xuống trên một khối nham thạch vũ trụ Quay đầu nhìn về phía hậu phương phá toái không chịu nổi không gian Từng sợi huyết vụ tại trong khe không gian lưu động Nhưng Đã không có ai nhạc bất luận cái gì tinh thần ba động Nàng quỳ trên mặt đất Khóc không thành tiếng Vân Thanh rất u mệt, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, hỏi, mẫu thân, phụ thân đâu, chúng ta đây là ở đâu, ta thật nói ta ở nhà đợi các ngươi một ngày, các ngươi làm sao một mực chưa có trở về. Đào hoa một lần nữa tỉnh lại, đem Vân Thanh chăm chú bảo trụ, nói, không có chuyện gì, phụ thân ngươi chỉ là đi tìm bạn tốt của hắn, liền lạc của ngươi vị kia cha nuôi. Chúng ta cái này đi tìm hắn. Tiếng nói đến nơi đây. Đào hoa cái cổ phản phất bị bắt lại đồng dạng. Đột nhiên một chút. Nói không ra lời. Ánh mắt trực câu câu. Nhìn về phía nơi xa. Một cỗ tắm rửa tại trong sấm sét không xe. Lấy hư không là đường. Từ xa đến gần. Chạy tới. Huyền nhất ngồi tại trong không xe. Xuất hiện ở trước mặt đào hoa. Đào hoa căn bản không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Bởi vì, toàn bộ không gian đều bị giam cầm. Dù là ngón tay muốn đồng đẩy một chút đều vô cùng gian nan. Trong mắt, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Huyền nhất ở trên cao nhìn xuống. Nhìn nàng nhìn một chút. Ánh mắt đàm mạc tới cực điểm. Cùng nhìn một gốc cỏ. Một khối thạch. Không có khác nhau. Đào hoa dung nhăn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài yếu Da thịt biến thành màu vàng nâu Tóc biến thành màu trắng Thân thể dần dần khô quắt Một lát sau Hoàn toàn mất đi sinh mệnh Như da người khô lâu Hóa thành một bộ túi nguyệt thi Mấu thân Mấu thân Ngươi mau tỉnh lại Mau tỉnh lại Chúng ta không phải muốn đi tìm phụ thân sao Còn có các ngươi một mực nói cha nuôi Người mau tỉnh lại Thanh Nhi về sau cũng không tiếp tục nhịp ngợm Vân Thanh bắt lấy đào hoa khô cản như quỷ tay Dùng sức lay động Nước mắt rơi như mưa Thời gian dần trôi qua Vân Thanh tựa hồ cũng hiểu biết Mấu thân vĩnh viễn không tỉnh lại nữa Trong lòng thống khổ càng ngày càng sâu Trái tim như là bị người nắm Tại gắt gao đè ép Thể nổi một cố cất giấu lực lượng Bị kích phát ra đến. Lập tức kim quang ngoại phóng. Chiếu giỏi thiên địa. Một tỏa tam sinh môn. Lơ lượng tại phía sau hắn. Nha. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Huyền nhất nói. Vô tận bi thương. Êp vỡ hai tử 8 tuổi này. Hắn mềm nhũng. Té xìu xuống đất. Nơi xa. ăn nguyên thần thần khô một lần nữa ngưng tổ ra. Hết sức yếu ớt Nhưng vẫn như cú thân hình trực tiếp Bay xuống lôi điện không xe dưới Hắn hướng hóa thành tuế nguyệt thi đào hoa nhìn thoáng qua Nói Ta không thể hoàn thành nhiệm vụ Không chỉ có không có bắt được ai nhạc Còn dẫn đến như huyên sát thần vẫn lạ Xin mời thần tôn trách phạt Huyền nhất nói Ngươi đương nhiên nên phạt Nhưng ngươi biết được ngươi sai ở nơi nào Ta khinh định An Nguyên thần nói Huyền nhất hừ lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy nhất cử nhất đồng của ngươi. Có thể giấu giếm được ta. Ngươi không phải khinh địch. Ngươi là nhân tử nương tay. Ngươi đem ai nhạc thân thể. Chặt đứt thành hai đoạn. Đem hai đoạn thân thể tàn phế đánh bay. Chẳng lẽ không phải muốn thả hắn đào tẩu. Ngươi chỉ ít có ba lần cơ hội giết chết đào hoa. Nhưng ngươi cũng không có ra tay. Ngươi không phải là từ trên người bọn họ. Thấy được cái bóng của mình à. Ăn nguyên thần quỷ một gối xuống tới trên mặt đất. Nói. Có lẽ có như vậy một sát na mềm lòng thời điểm. Nhưng ta cũng chỉ là muốn cho nàng một thống khoái. Dù sao nàng đã từng vì thiên sát lập xuống rất nhiều công lao. Ấm ấm. Trong tinh không. Quang minh quy tắc cùng không gian quy tắc càng thêm sinh động. Vô số dập tắt hành tinh lấp lóe không ngừng. Huyền nhất ngầm đầu. Hướng mố một phương vị nhìn lại. An nguyên thần hỏi. Chẳng lẽ là quang minh thần điện thần tôn. Biết được hành tung của chúng ta. Đuổi tới huyến diệt tinh hải. Huyền nhất không nói một lời. Trong ánh mắt tràn đầy lánh lấm cùng hờ hứng. Nói. Ai nhạc mặc dù chết rồi. Đứa bé này nhưng vẫn là hữu dụng. Mang lên hắn. Theo ta đi. Vạn cổ thần đế man ra thượng tuyến. Ở trong nước lớn nhất man gia bình đài mau nhìn áp bên trên đổi mới. Cá con đi xem một chút. Vẽ rất không sai. Vượt qua mong muốn. Mọi người nhanh đi xem đi. Vạn cổ thần đế 351. Chương 3439 Đề Tứ Tượng. Huyễn Diệt Tinh Hải. Thái cực âm dương đồ bao trùm khu vực. Tiến một bước mở rộng. Đạt tới đường kính tiếp cận 100 triệu giảm. Triệt để không cách nào che giấu khí tức. Hơn phân nửa huyến diệt tinh hải chịu ảnh hưởng. Trên từng tinh cầu sinh linh. Đều sợ hãi. Chính là trong hắc ám thần cấp sinh linh. Cũng nhao nhao hỏi tụ. Thương nhị đối sách. Có thần cấp sinh linh truyền ra thần niệm. Hỏi thăm thiên cốt nữ đế đến huyến diệt tinh hải là muốn làm cái gì. Bọn hắn có thể toàn lực phối hợp. Tư thái bày rất thấp. Không muốn cùng một vị thần tôn là địch. Chỉ là đi ngang qua. Ít ngày nữa đằng sau liền sẽ rời đi. Bản tôn không có địch ý. Thiên cốt nữ đế như vậy đáp lại. Nhưng không có thông báo cho bọn hắn thân phận của mình. Trong thái cực âm dương đồ. Thần Sơn. Thần Hải. Ngọc Thủ Mạc Nguyệt. Đều là to lớn tráng lệ. Thần Sơn. So tuyệt đại đa số hàng tinh cũng cao lớn hơn. Thần hải. Rộng lớn vô ngần. Có thể nhấc lên cao vạn trường sóng lớn. Ngọc thủ như trong vũ trụ thế giới thủ. Phiến lá vẩy xuống quang vũ. Mặt nguyệt cùng một tòa lỗ đen không có khác nhau. Cùng ngọc thủ kêu gọi kết nối với nhau. Hình thành đặc biệt đường vân quy tắc. Trương Nhược Trần bắt đầu cô đọng Thái Dương. Trên Thái Dương vị Màu vàng nóng bỏng quang mang Bao hàm vô số hốn độn thần khí cùng quy tắc Hướng trương nhược trần hội tụ Thời gian dần trôi qua Ngưng tụ thành một đôi cánh chim màu trắng Mỗi một phiến lông vũ đều có to bằng hành tinh Phóng thích sáng chói mà cường hoành lực lượng ánh sáng Lông vũ như thần kiếm sắc bén Đem không gian vạch phá từng đảo vết nứt Si hình thiên sợ hãi than nói Bằng này để tư tưởng, giống như thí thần đại sát khí, có thể chém thần khu, luyện thần hồn, hắn tự nhiên kích động, nhất phẩm thần đạo càng mạnh, giúp hắn khôi phục căn cơ khả năng lại càng lớn. Mà lại, chờ hắn cùng Trương nhược trần giao tình đầy đủ sâu, nếu có thể lính hội vô cực thần đạo, dù là chỉ học đến một hai thành, cũng sẽ hưởng thụ vô tận. Để tứ tưởng thế mà ngưng tụ thành một đôi quang minh thiên vũ. Ngư Giao nói. Si hình thiên rất hiểu bộ dáng Nói. Tứ tưởng cụ tượng hiền hóa. Sẽ thủ hắn quá khứ tu hành ảnh hưởng. Tỷ như. Hắn leo lên qua chân lý thần sơn. Cũng đạt được kiếm tổ lưu lại kiếm sơn. Đúng là như thế. Do chân lý chi đạo cùng kiếm đảo ngưng tụ ra thiếu dương. Chính là thần sơn hình thái. Có lẽ không phải hắn cố tình làm Nhưng tất có tiềm thức ảnh hưởng Ngưng tụ Thái Dương Chủ yếu dựa vào quang minh chi đảo cùng không gian chi đảo Không gian không tốt cổ tượng hiển hóa Như vậy Hắn trong tiềm thức Khẳng định sẽ nghĩ đến chủ tu quang minh chi đảo thiên sứ nhất tục Tu ra như thế một đôi quang minh thiên dực rất là khéo Tương lai có thể bằng nó vượt qua tinh hải Tốc độ siêu việt cùng cảnh giới thần linh. Hai cánh triển khai. Quang minh thần lực ngoại phóng. Cái gì yêu ma dù quái đều sẽ được tình hóa. Cùng lực lượng không gian ghép hợp về sau. Cánh chim triển khai. Có thể chống lên một tòa cùng loại bất tử huyết tục rực thế giới đại thế giới như vậy. Si hình thiên cùng ngư dao chậm rãi mà nói thời điểm. Thiên cốt nữ đế sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Nàng rõ ràng đã dùng vô gian thần kiếm, định chủ không gian. Nhưng, Trương Nhược Trần ngưng tụ thái dương hình thành ba động quá cường liệt. Hay là sẽ mở không gian, làm thế giới chân thật cùng thế giới hư vô quán thông. Như vậy, Bạch Tôn cùng cửu ly thần vương cảm ứng được thế giới chân thật ba đồng sát xuất sẽ tăng nhiều. Chỉ có thể hy vọng Trương Nhược Trần mau chóng phá cảnh, để tránh đêm dài lắm mộng, soạt. Để tư tưởng vị trí của mặt trời Quang minh thiên dực tán đi Một lần nữa hóa thành một mảnh màu vàng liệt diễm hải dương Ngư giao nhếu mày Nói Thất bại rồi Thiên cốt nữ đí cùng si hình thiên lộ ra thần sắc lo lắng Cũng có một chút tiếc nuối Nếu đem quang minh thiên dực ngưng tổ thành để tứ tưởng Tương lai chỗ tốt nghèo Đáng tiếc Mắt thấy là phải thành hình Lại sụp đổ thành hốn đổn Đúng lúc này Màu vàng liệt diễm hải dương sôi trào lên Dần dần trở tối Hóa thành màu vàng nâu Để tư tưởng lần nữa ngưng tụ Si hình thiên con mắt càng trừng càng lớn Triệt để sợ ngây người Nhìn một chút chương nhược trần để tư tưởng Vừa nhìn về phía nơi xa tận cùng vũ trụ hoàng tuyển tinh hà Nhìn không được liếm bờ môi Hắn quai oai Chương nhược trần hai mắt nhìn qua hoàng tuyển tinh hà. Để tứ tưởng theo hắn ý niệm diễn biến. Dần dần hóa thành hoàng tuyển tinh hà hình thái. Hắn là chủ động tán đi quang minh thiên dực. Hắn muốn đem toàn bộ địa ngục giới diễn biến thành chính mình để tứ tượng. Ngư Giao Kinh Ngạc nói. Si Hình Thiên nói. Cách này nếu là thành công. Sau này thể hiện ra tứ tượng. Địa ngục giới thần linh sẽ làm sao chịu nổi. Trong thái cực âm dương đồ hoàng tuyển tinh hà càng ngày càng to lớn. Từng khỏa tinh thần ngưng tổ ra. Không phải tinh ban trùm sáng. Là chân chính. Có vật chất cơ sở tinh cầu. Tinh cầu số lượng càng ngày càng nhiều. Trương nhược trần thân thể. Đụng đưa. Đồng thời. Cùng thái dương đối ứng thái âm ngọc thổ mặt nguyệt. Cũng tải kịch liệt lay động. Rất nhanh thái cực âm dương đồ trở nên không ổn định. Nội bộ hốn đồn trí lưu hốn loạn. Thần Sơn xuất hiện viết sách. Thần Hải có chia năm xẻ bày dấu hiệu. Ngọc Thụ tại khô héo. Mặt Nguyệt tại co vào. Âm ấm. Hoàng tuyển tinh hà sụp đổ. Từng khỏa tinh thần chôn vùi. Chương nhược trần lọt vào phản phệ. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Thái cực âm dương đồ cùng trong đồ tư tưởng trở nên càng thêm không ổn định. Thiên cốt nữ đế nói. Không tốt, hoàng tuyển tinh hà mặc dù rồng lớn to lớn, tinh thần lập lòe, đích thật là không gian cùng quang minh kết hợp, nhưng không thích hợp hiển hóa thành thái dương. Hoàng tuyển quá mờ, không cách nào hiển thị gió quang minh sáng chói Hoàng tuyển tinh hà âm khí quá nặng, không phù hợp thái dương thuộc tính trí cương trí dương. Càng mấu chốt chính là, hoàng tuyển tinh hà cụ tượng hiển hóa năng lượng quá mạnh. Xa xa lấn áp ngọc thổ mặt nguyệt Dẫn đến âm dương không công bằng Chương nhược trần chỗ đi đường Cũng không phải là ở một phương diện khác càng mạnh càng tốt Mà là cần tiến hành theo chất lượng Nhiều mặt đồng tiến Giữ vững cân bằng Lại cầu biến hóa ngàn vạn Thôi diễn vô tận Vậy phải làm thế nào Si hình thiên nói Chúng ta không giúp được Chỉ có thể dựa vào chính hắn Thiên cốt nữ đế cảm ứng được cái gì? Ánh mắt nhìn về phía thái cực âm dương độ biên giới một khe hở không gian, nói, có lẽ cũng giúp đạt được một chút tới, chuẩn bị chiến đấu. Vì chương nhược Trần sáng tạo tốt nhất đột phá hoàn cảnh. Trong khe không gian, bay ra một đầu màu tím đen minh hà, tử khí cuồn trào, nhánh sông vô số Thiên cốt nữ đế dẫn tới giữa thiên địa đếm mãi không hết thời gian quy tắc. Ở trong hư không. Diễn hóa ra từng đầu thời gian trường hà. Cùng bay tới minh hà đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa thời gian. Giống như rừng lại đồng dạng. Thiên cốt nữ đế dấm trên thời gian trường hà. Đem từng đầu minh hà đạp nát. Nhìn như rất chậm. Kỳ thực tốc độ nhanh vô cùng. Ngón tay bóp thành kiếm ấm. Hướng trong khe không gian đâm tới. Bạch tôn tử trong khe không gian bay ra. Đánh ra thất tang minh hoa. Phá thiên cốt nữ đế đâm ra thời gian kiếm pháp. Nguyên lai bên ngoài là huyến diệt tinh hải. A Trương nhược trần đây là đến phá cảnh thời khắc mấu chốt. Bạch tôn trong mắt dì quang lưu chuyển. Căn bản không cùng thiên cốt nữ đế đấu pháp. Lấy thần niệm diễn hóa thần thông. Ngưng tụ thành một tòa nguy nga minh thành. Thẳng hướng chương nhược trần chân thân trấn áp xuống dưới, cung, vốn là lơ lượng tại trên cửa tiêu vô gian thần kiếm. Phá không chém ra, đem minh thành chém thành hai khúc. Bạch tôn chân thân, bị thiên cốt nữ đế đuổi dịch. Chỉ cảm thấy vô số thời gian ấm ký điểm sáng đưa nàng bao khỏa. Không chỉ có thần khí cùng quy tắc thần văn vận hành tốc độ trở nên chậm. Ngay cả tư duy đều trở nên chậm. Thật là lợi hại. Xem ra người nắm giữ thời gian áo nghĩa thật không ít Tại thế giới chân thật Mới xem như chân chính phát huy ra thời gian chủ thần chiến uy Bạch Tôn cũng tu luyện qua thời gian chi đạo Tăng thêm tu vi cảnh giới cao hơn thiên cốt nữ đế ra quá nhiều Bởi vậy Dù là có thời gian lực lượng áp chế Cũng ngăn trở thiên cốt nữ đế công phạt Nhưng Cũng không nhẹ nhóm Bạch Tôn rung động trong lòng Dù sao lần này nàng đến có chuẩn bị, là chân chính chính diện giao phong, không giống lần trước, bị thiên cốt nữ đế đánh lén, đánh cho trở tay không kịp. Thế gian này, thế mà thực sự có người có thể tại vô lượng cảnh nhịch cảnh phạt thượng, ngư giao bố trí trận pháp, ngăn cản hai đại thần tôn dư âm chiến đấu, để tránh ảnh hưởng đến ngay tại phá cảnh trương nhược trần. Si hình thiên cầm trong tay đã từng thuộc về Đức phi thần vương quang chi chiến phủ Đem bạch tôn chia ra minh quang phân thần Từng cái chém nát Bọn hắn đều đang toàn lực ứng phó Là Trương Nhược Trần sáng tạo phá cảnh hoàn cảnh Trong thái cực âm dương đồ Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối tâm tính bình thản Vật ngã lưỡng vong Lần thứ ba ngưng tổ cổ tượng hóa thái dương Từng khỏa tinh thần lần nữa thành hình Tinh vụ thành mây, không phải màu vàng nâu, cũng không phải hoàng tuyển tinh hà hình thái. Nương theo chương nhược trần hô hấp tiết tấu, tất cả tinh thần đều tại một sáng một tối quy luật biến hóa. Đồng thời, loại biến hóa này cũng ảnh hưởng tới huyến diệt tinh hải, làm cho này dập tắt hàng tinh, cũng tại một sáng một tối, phản phất phát sinh cổng minh. Hắn đem để tứ tượng cụ tượng hiển hóa thành huyến diệt tinh hải. Si hình thiên hơi kinh ngạc. Nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao tứ tượng cụ tượng hiển hóa. Không chỉ có thủ quá khứ tu hành lộ tiềm thức ảnh hưởng. Cũng thủ trước mắt vị trí hoàn cảnh ảnh hưởng. Thân ở huyến diệt tinh hải. Quan sát thiên địa biến hóa. Có lẽ là để Trương Nhược Trần ngộ đến không gian chi đảo cùng Quang Minh chi đảo đem kết hợp một loại nào đó khả năng. Đồng thời, si hình thiên nhìn về phía bên ngoài vô biên vô tận chân chính huyến diệt tinh hải. Lập tức sinh ra cảm giác sợn cả tóc gáy. Trương Nhược Trần Đệ Tứ tượng. Cụ tượng hiển hóa ra ngoài tinh hải. Chỉ bao trùm mấy ngàn vạn rằm không gian. Nhưng chân chính huyến diệt tinh hải quá rộng lớn. Cả hai lại tương tự như vậy. Tại cổng minh. Tại cùng nhau lấp lóe. Âm ấm, ấm. Không gian phát sinh càng lớn phạm vi sụp đổ. Mảnh vỡ dày đặc. Cùng thế giới hư vô giao hòa. Hóa thành hốn đồn khu vực. Một cách mấy ngàn rằm lớn nhỏ hắc áng minh thủ. Từ trong hốn đồn nhô ra. Phóng thích bài sơn đào hải khí kình. Hướng ngay tại ngưng tủ để tứ tượng trương nhược trần đánh ra mà đi. Nguy rồi Lại có vô lượng cảnh cường giả Từ trong thế giới hư vô đi ra Khí tức này Hẳn là xích mục thần vương Si hình thiên nói Thiên cốt nữ đế cùng bạch tôn đều là nhìn thấy hắc ám minh thủ kia Bạch tôn càng thêm điên cuồng phát động công dịch Quy tắc thần văn hoàn toàn hiển hóa Đã không còn giữ lại chút nào Đem thiên cốt nữ đế cuốn lấy Gặp thiên cốt nữ đế không cách nào thoát thân. Si hình thiên thép dài một tiếng. Vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Sách diều liền hướng hắc án minh thủ bổ tới. Phủ quang trói mắt. Làm cho không gian phát ra tiếng oanh minh. Đổ sụt đến càng nhiều. Đại thần dám hướng thần vương vung diều. Đây là có lấy đại khí phách cùng không biết sợ. Khắc phục đối phương tinh thần uy áp Nhưng... Si hình thiên toàn lực bổ ra một búa Vèn vẹn ngăn trở hắc áng minh thủ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài Trên thân huyết nhục toàn bộ nổ tung Chỉ có xương cốt còn bảo tồn hoàn hảo Hừ, một đảo hừ lạnh âm thanh Từ hốn đồn khu vực truyền ra Hắc áng minh thủ Hiện ra hoàn toàn thể Nó chỉ là minh tổ quang ảnh một bộ phận Giờ phút này Minh tổ quang ảnh đi ra Như một tôn trống lên vũ trụ cử nhân. Khí thế bàng bạc. Sát quý web sạch tứ phương. Xích mục thần vương đứng tải minh tổ quang ảnh trên vai. Một tấm mặt nạ màu trắng bạc bao trùm toàn mặt. Chỉ có một đôi xích hồng sắc con mắt lộ ở bên ngoài. Xích mục thần vương cũng là càn khôn vô lượng trung kỳ tu vi. Luận chiến lực. Vượt qua bạch tôn. Khoảng cách càn khôn vô lượng đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Thiên cốt nữ đế rốt cuộc thoát thân. Toàn lực kích phát thời gian áo nghĩa. Trong hư không vũ trụ. Hiện ra đến mãi không hết thời gian ấm ký điểm sáng. Hội tụ thành một mảnh sáng tỏ thần hải. Minh tổ quang ảnh bị thời gian thần hải bao phủ. Lập tức như là rơi vào đầm lầy. Tránh thoát không được. Thiên cốt nữ đế người khoát thủy tổ thần hành y. Tóc dài như thác nước đen. Ánh mắt sắc bén. Xuất hiện đến xích mục thần vương phổ cận Hai tay cầm kiếm. cận thân phách chạm xuống dưới. Xích mục thần vương không giống bạch tôn bị thương rất nặng. Ở vào trạng thái toàn thịnh Trực tiếp một đảo thiết quyền đánh đi ra. Quyền xáo bộc phát ra thần khí quy thế. Trên nắm tay. Hiện ra hỏa diễm kỳ lân quang ảnh. Oanh. Kiếm quyền tấn công. Thần lực cuồn cuộn. Lít nha lít nhít thời gian ấm ký điểm sáng. Trung kích tại xích một thần vương trên thân. Đều bị hắn hùng hậu tu vi ngăn trở. Đối với hắn thỏ nguyên tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Ngươi, còn kém xa lắm. Tại càn khôn vô lượng sơ kỳ tích lũy 100.000 năm. Lại khiêu chiến càn khôn vô lượng trung kỳ đi. Đáng tiếc. Ngươi chưa hẳn còn có như vậy cơ hội. Xích mục thần vương trong mắt tràn ngập miệt thị. Kích phát ra thể nội chủ thần cấp hỏa đảo áo nghĩa. Trong vũ trụ hỏa đảo uy tắc hướng hắn hội tụ. Tại dưới chân. Ngưng tụ thành một cây xích hồng sắc thần diễm vòng xoáy. Trong huyến diệt tinh hải. Từng khỏa hàng tinh triệt để dập tắt. Tất cả năng lượng đều bị xích mục thần vương hỏa đảo áo nghĩa rút đi. Mảng lớn hàng tinh biến thành tử tinh. Suy sụp hấp dẫn thành hắc ám tinh Hỏa diễm kỳ lân vung trào thét dài Đối diện Bao khỏa thiên cốt nữ đế thời gian quy tắc cùng kiếm đảo quy tắc bị thần diễm đốt xuyên Thân thể bị quyền kinh chấn động đến ném đi ra ngoài Rơi vào thế giới hư vô May mắn thủy tổ thần hành yêu ngăn trở thần diễm Nếu không chắc chắn sẽ thủ không nhẹ thương Cùng trong càn khôn vô lượng trung kỳ đứng đầu nhất cường giả Cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Thiên cốt nữ đế ổn định thân hình. Bình phục thể nội huyết khí. Ném mắt nhìn về phía thế giới chân thật. Chỉ gặp. Minh tổ quang ảnh đã là xâm nhập thái cực âm dương đổ. Phất tay bổ về phía Trương nhược trần. Không còn kịp rồi. Tiến đến ngăn trở si hình thiên cùng ngư giao. Đều bị xích mục thần vương đánh ra thần thông. Đánh cho thân thể sụt đổ. Hắc án minh thủ rơi xuống Trương Nhược Trần đỉnh đầu thời điểm. Vốn là tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái Trương Nhược Trần. Bỗng dưng. Mở ra hai mắt. Đưa tay một trưởng đưa ra ngoài. Cùng hắc án minh thủ đụng nhau cùng một chỗ. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất. Bàn tay phát ra long tượng thanh âm. Diễn hóa năm ngón tay thiên địa. Ngạnh sinh xinh. Đem hắc án minh thủ tiếp nhận. Minh tổ quang ảnh là xích mục thần vương diễn hóa đi ra. Là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Gặp hắc ám minh thủ bị trương nhược trần đưa tay ngăn trở. Xích mục thần vương chấn kinh đến khó mà ngôn ngữ. Thật lâu về sau. Mới nói. Cái này sao có thể. Có được ba thành thời gian áo nghĩa hoa ảnh khinh thiền. Cũng đỡ không nổi minh tổ chi lực. Hắn không có kích phát áo nghĩa. Không có thần khí gia trì. Chỉ là một đảo trưởng Pháp thần thông liên tiếp nhận. Xích mục thần vương dần dần thấy rõ. Trương Nhược Trần dưới thân thái cực âm dương đồ tứ tượng đều hiện. trầm rãi vận chuyển. Đem trong vũ trụ các loại thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực đều thu nạp đi qua. Một trưởng này. Không có kích phát trưởng đảo áo nghĩa. Nhưng lại như là vận dụng thế gian tất cả đạo áo nghĩa. Là cái này. Nhất phẩm vô cực. Vô cùng vô tận Không cần áo nghĩa Vô cực chính là tất cả đạo áo nghĩa Trương Nhược Trần biến trưởng là quyền Thân hình bất động như núi Một quyền đánh nát hắc ám minh thủ Xích mục thần vương lập tức diễn hóa vô lượng thần thông Thần thông chưa thành hình Đã thấy Một vùng biển sao hướng mình đè xuống Trong tinh hải Mỗi một viên tinh thần đều phát ra quang minh hỏa diễm Không gian, vân vân, dương thuộc tính lực lượng, ấm ấm, cao lớn minh tổ quang ảnh ngăn không được tinh hải, bị trấn áp đến sụp đổ, vạn cổ thần đế 351, chương 3440 đoạt thần khí, nhổ thần y, minh tổ quang ảnh, giống trong vũ trụ hình người tinh vân, là xích mục thần vương một thân tu vi thể hiện, phất tay có thể diệt giới. Thổ khí có thể gửi lên tinh hải Nhưng nó sụp đổ Cấp độ kia cảnh tượng Dung đồng huyến diệt tinh hải toàn bộ sinh linh Trên từng khỏa dập tắt hàng tinh Tất cả thần cấp sinh linh đều sợ mất mật Biết được là vô lượng cảnh cường giả tại đấu pháp Nhao nhao buông xuống ngày xưa khúc mắt Liên thủ bay trận Phải bảo vệ tinh vực Loạn thế đã tới Biên hoang vũ trụ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tin tức đã truyền đến các tộc lão tổ nơi đó. Tất có một chút lão tổ sẽ chân thân chạy đến. Tin tưởng trường tranh đấu này. Sẽ không đối với huyến diệt tinh hải tạo thành quá lớn phá hư. Vô lượng cảnh cường giả đấu pháp dư ba cũng rất đáng sợ. Đủ để hủy đi rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Tứ tưởng viên mãn. Trương Nhược Trần cảm giác được rõ ràng mình có thể hoàn toàn khống chế một vùng thiên địa. Trong phiến thiên địa này. ba quát thiên địa quy tắc đều thủ ý niệm của hắn điều khiển. Hắn đứng người lên. Thân hình chắc tuyệt thẳng tắp. Nhìn về phía xích mục thần vương. Vô hình khí thí. Như một thanh thiên kiếm. Đâm thẳng xích mục thần vương linh hồn. Chẳng biết tại sao. Đối phương rõ ràng mới vừa vặn phá cảnh. Chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối. Xích mục thần vương lại cảm giác mình mấy chục vạn năm tu luyện bình ủng tâm cảnh muốn bị đánh tan. Đây mới thực là tuổi trẻ thủy tổ xuất thí. Xích mục thần vương rất quả quyết. Xoay người rời đi. Phóng tới thế giới chân thật cùng thế giới hư vô tương giao phá toái hỗn độn khu vực. Hoàn toàn chính xác rất mất mặt. Làm trong càn khôn vô lượng trung kỳ uy tín lâu năm thần vương. Nhìn thấy một cách vừa mới phá cảnh tiểu bối. Không đánh mà chạy. Xem như mở tiền lệ. Nhưng xích mục thần vương tin tưởng mình trực giác. Muốn chiến. Đang toàn lực ứng phó dưới. Có lẽ có thể cùng tiểu bối kia phân cao thấp. Nhưng căn bản không có phần thắng. Ngược lại có thể sẽ bởi vậy bị thương. Trương Nhược Trần trong mắt cũng là hiện lên một đảo ngoài ý muốn thần sắc. Những địa ngục giới lão gia hỏa có thể cùng thiên đình chiến đấu 300.000 năm mà sống sót tới này Quả nhiên rất hiểu bảo mệnh chi đạo Si hình thiên một lần nữa ngưng tụ ra thần khô Trông thấy trốn chạy mà đi xích mục thần vương Cười nói Xích mục thần vương Đánh cũng còn không có bắt đầu đánh Ngươi làm sao lại chạy trốn đâu Có bản lính lưu lại cùng ngươi hình thiên gia gia đại chiến 700 hồi hợp. Bị một vị đại thần khiêu khích, Sích Mục Thần Vương trong lòng trầm lãnh, bay tới phá toái hỗn độn khu vực biên giới vị trí, quay đầu nhìn về phía Xi si Hình Thiên, nói: "Sẽ có cơ hội, không cần 700 hồi hợp, dùng nguyện liền có thể ma diệt ngươi tất cả thần linh vật chất." Đột nhiên, Sích Mục Thần Vương sắc mặt nổi loạn, Thật sao?" Cái gì nguyện rùa lợi hại như vậy? Trương Nhược Trần xuất hiện ở trong hốn đồn khu vực. Khoảng cách xích mục thần vương không đủ ngăn dặm Đối với vô lượng mà nói. Khoảng cách như vậy. Như gần trong gang tấc Xích mục thần vương chỗ nào nghĩ đến Trương Nhược Trần tốc độ vậy mà nhanh chóng như vậy. Sát na trước. Còn tại một tinh vực bên ngoài. Vốn cho là mình đã tuyệt đối an toàn. Mới hơi dừng lại. Đáp lại si hình thiên khiêu khích. Chỉ là sát na. Trương Nhược Trần liền vượt qua kinh vực mà tới. Xích mục thần vương trông thấy trương Nhược Trần trên chân đôi giày kia. Phát giác được thủy tổ chi lực ba động Nhưng cũng không bởi vậy thất kinh. Nói. Nhược Trần thần tôn đây là muốn lưu lại lão phu sao. Thế nào? Thần vương cảm thấy ta không có thực lực này. Trương Nhược Trần tung bay ở hư không? Ánh mắt sâu thắm thâm trầm Xích Mục Thần Vương nói Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Lão Phu là sợ ngươi Mới có thể bỏ chạy a Nói thực ra Thật muốn đấu Ngươi có lẽ là mạnh hơn một chút Nhưng nếu là sinh tử chi chiến Ngươi đến có cùng Lão Phu đồng quy vô tận chuẩn bị tâm lý mới được Vừa mới phá cảnh Tương lai có vô hạn đều có thể Cần gì phải mạo hiểm như vậy đâu. Si hình thiên cũng cảm thấy muốn lưu lại một vị uy tín lâu năm thần vương không thực tế. Rất có thể làm cho lướng bài câu thương. Hướng Trương nhược trần đề nhị. Để hắn đem vị lân quyền sáo cùng hỏa đảo áo nghĩa lưu lại. liền thả hắn rời đi. Xích mục thần vương nói. Muốn thần khí cùng áo nghĩa. Vậy liền tử chiến một trận. Lão phu cùng bạch tôn liên thủ. Các ngươi thật có lớn như vậy phần thắng sao? Trương Nhược Trần ánh mắt hướng một phương vị khác nhìn lại. Chỉ gặp, Bạch Tôn biến mất tài hư không? Thi chuyển một loại nào đó vô thanh vô tức độn pháp rời đi. Hiển nhiên nàng không có ý định cùng xích một thần vương đồng tiến trung lui. Nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy, Bạch Tôn khả năng không hề rời đi quá xa. Mà là đang đợi chờ cơ hội. Chờ hai người bọn họ bãi câu thương về sau. Chở ra thu thập tàn cuộc. Thiên cốt nữ đế không có đi đuổi bạch tôn. Chân đạp một mảnh thời gian thần hải. Từ đằng xa đi tới. Ngăn trở xích mục thần vương một cách khác đường đi. Nói. Cùng là minh tộc vô lượng. Lại không cách nào làm đến đồng tâm hiệp lực. Xích mục thần vương. ngươi nhân duyên này cũng quá kém. soạt Xích mục thần vương giấm nát không gian. Thân thể hóa thành quang. Rơi vào thế giới hư vội. Trương Nhược Trần trong chốc lát đổi kịp hắn. Cả hai chân chính gần trong gang tấc Một đảo bất đồng minh vương quyền đột nhiên oanh gích xuống dưới. Như bất đồng minh vương đại tôn tái hiện nhân gian. Xích mục thần vương cũng đánh ra quyền kình. Trên tay thần khí quyền sáo. Hiển hóa kỳ lân quang ảnh. Thần lực trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Oanh. Oanh. Cường hoành tuyệt luôn lực lượng đè xuống. Thần khí huyền sáo cũng ngăn không được. Xích mục thần vương cảm giác mình cánh tay đau đến run lên. Xương cốt giống như là muốn gãy mất đồng dạng. Bất động minh vương quyền quá mạnh mẽ. Có thể cùng thần khí đối oanh. Bành, bành, bành. Liên tiếp mười mấy lần đối huyền Trương nhược trần trên cánh tay thứ thần cấp trí tôn thánh khí huyền sáo. Bị kỳ lân quyền sáo đánh cho vỡ vụn. Nhưng, Trương Nhược Trần nắm đấm, so thứ thần cấp trí tôn thánh khí quyền sáo cứng hơn, lực lượng càng mạnh, xích mục thần vương trên cánh tay, đã bắt đầu dì máu, lập tức kích phát áo nghĩa lực lượng, dẫn tới liên tục không ngừng hỏa đảo quy tắc, nắm đấm như hàng tinh đồng dạng sáng tỏ, đem thế giới hư vô đều chiếu sáng một mảng lớn, chỉ có người mới có thần khí sao. Trương Nhược Trần trong tay xuất hiện một cái đỉnh, cầm trong tay chân vạc, hướng phía dưới đập tới. Trên thân đỉnh, vu văn cùng hồng hoang sơn sông tranh cảnh đang lói lên, Bạo phát đi ra bản nguyên thần lực, để xích mục thần vương sợ hãi. Hắn sợ nhất, chính là địa đỉnh, đơn thuần tu vi. Hắn cao hơn Trương Nhược Trần ra một cảnh giới, liền muốn bước vào càn khôn vô lượng đỉnh phong. Làm sao đều không sợ. Dù là không địch lại. Cũng có thể tự vệ. Nhưng cậu đỉnh danh khí quá lớn. Danh xưng cổ kim đế nhất. Xích mục thần vương muốn thu quyền tránh tránh. Đã tới không kịp. Oanh. Địa đỉnh rơi xuống. Cùng xích mục thần vương nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Cánh tay cách cách một tiếng gáy mất. Thân đỉnh đập ầm ầm tại xích mục thần vương ngực. Thần ý trở nên rách tung tói. Không ngừng hướng ra phía ngoài dớm máu. Dì ra thần huyết. Bị địa đỉnh lực lượng bản nguyên. Trong khoảnh khắc phân giải. Xích mục thần vương ý thức được không ổn. Địa đỉnh tuyệt đối là một kiện thi thần đại sát khí. Hắn lập tức thiêu đốt thần huyết. Kích phát huyết cấm minh pháp. Mục phát ra cực hạn tốc độ. Huyết cấm minh pháp một khi thi triển đi ra. Bình thường đại tử tại vô lượng cũng lưu không được hắn. Nhưng Trương nhược trần mặt thủy tổ ngoa. Đổi kịp thi triển huyết cấm minh pháp xích mục thần vương. Địa đỉnh lần nữa oanh gích xuống dưới. Xích mục thần vương chống lên minh tổ quang ảnh cùng thần vương minh giới. Nhưng căn bản ngăn không được. Thần khu bị địa đỉnh đánh cho nổ tung một nửa. Đại lượng huyết vụ tràn ngập tại trong thế giới hư vô. Trương nhược trần. Ngươi cho rằng bạch tôn thật bỏ chạy sao. Tại thời khắc này. Xích mục thần vương là thật minh bạch vì sao điện chủ tình nguyện không đi tinh không phòng tuyến. Cũng muốn đi ly hẳn thiên chém Trương nhược trần. Kẻ này uy hiếp thực sự quá lớn. Lúc này mới vừa mới phá cảnh. Liền có thể đem hắn một cái uy tín lâu năm thần vương đẩy vào tuyệt cảnh. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Xích mục thần vương đem thần khí kỳ lân quyền sáo. Ném cho Trương nhược trần. Nói. Nhược trần thần tôn. Lão Phu hôm nay đắc phục Như lại truy sát Chỉ có thể là đồng quy vô tận chi cục Huyết cấm minh pháp vẫn như cú thôi động Trong chút lát Xích mục thần vương một nửa thần khu độn bay mà đi Trương Nhược Trần thu hồi kỳ lân quyền xáo Lại nhìn đi Xích mục thần vương đã biến mất tại hắc ám cùng hư vô cuối cùng Trương Nhược Trần không có tiếp tục đuổi Không thể không nói Xích Mục Thần Vương thật rất mạnh. Chiến lực cùng không có phá cảnh trước Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư so sánh. Cũng chỉ yếu nửa bậc. Tại không có xuất ra địa đỉnh trước. Trong 18 trường. Hắn có thể cùng Trương Nhược Trần liều mạng mười mấy gích. Mặc dù bị thương. Nhưng Trung Quy là gánh vác. Hắn như tự bảo thần nguyên. Trương Nhược Trần không có nắm chắc ngăn cản. Ngay cả thần khí đều có thể bỏ qua. Như vậy cách bỏ qua tính mệnh, cũng không xa. Càng mấu chốt chính là, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đã nhận ra hậu phương biến cố. Lại nói lúc trước, Trương Nhược Trần vừa mới truy hích xích mục thần vương tiến vào thế giới hư vô. Bạch Tôn lập tức lần nữa hiện thân, thi triển minh quang chú cầm giữ si hình thiên cùng ngư giao, hai cây sợi tóc màu trắng, vượt qua mấy chục vạn giảm, Như là câu cá đồng giảng Đem trong minh quang chú hai người câu đi Rất hiển nhiên Xích mục thần vương cùng bạch tôn đều khôn khéo đến cực điểm Lúc trước hết thầy kia Hoàn toàn chính là đang diễn trò Bọn hắn âm thầm chế định sách lược Bạch tôn trước giả ý trốn chạy Do xích mục thần vương đem chương nhược trần cùng thiên cốt nữ đế dẫn đi Bạch tôn lại hiện thân nữa Bắt si hình thiên cùng ngư giao Lấy hai người tính mệnh Ngăn được Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế Nhưng Trương Nhược Trần phá cảnh sau chiến lực Vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn Căn bản không cần Thiên Cốt Nữ Đế xuất thủ Một người liền đem xích mục thần vương giết đến chạy chối chết Thi triển huyết cấm minh pháp đều không dùng Cuối cùng tổn thất nửa cố thần khu cùng một kiện thần khí Mới thoát thân mà đi Bạch tôn bên này Cũng không thuận lợi. Thiên cốt nữ đế lấy vô gian thần kiếm phá vỡ không gian. Trực tiếp vượt qua một mảnh hư không. Xuất hiện đến trước người nàng. Huy kiếm liền chém. Hai cây quấn quanh si hình thiên cùng ngư dao sợi tóc đứt gãy. Bạch tôn lấy thất tang minh hoa. Cùng thiên cốt nữ đế liên tiếp đối bính 5 kích. Phát giác được trương nhược trần trở về. Lúc này mới phá vỡ không gian. Xông vào thế giới hư vô Trương Nhược Trần mặt thủy tở ngoa. Tốc độ nhanh bực nào. Một phát bắt được bạch tôn phía sau lưng. Rất trơn. Là trên người nàng thần y màu trắng. Che kiến phù văn. Trượt không lưu tay. Trương Nhược Trần ngón tay rất có lực lượng. Từ sau lưng trượt đến góc áo biên giới. Chế trụ góc áo. Đột nhiên phát lực. Đem thần y màu trắng kéo xuống. Đáng tiếc. Bạch Tôn chân thể phát ra huyết quang, thi triển huyết cấm minh pháp, xông vào thế giới hư vộn. Trong khoảnh khắc, đi xa, Trương Nhược Trần nhìn một chút trong tay thần y màu trắng, sợ lại có biến cố phát sinh, không có đi đuổi. Dù sao trước đó, thiên cốt nữ đế cảm ứng được cỡ ly thần vương khí tức, nhưng này cách lão ra hỏa nhưng vẫn không có hiện thân. Ai cũng không biết hắn có phải hay không núp trong bóng tối soạt soạt Thiên cốt nữ đế huy kiếm Bay ra hai đảo kiếm quang Chảm phá vây khốn si hình thiên cùng ngư giao minh quang Ngư giao hướng thiên cốt nữ đế gửi tới lời cảm ơn Nói Minh tục nguyện rủa vượt dị Khó lòng phòng bị Gặp được minh tục thần vương thần tôn Muốn chạy trốn Quá khó khăn Trương Nhược Trần lặng lặng đứng ở giữa không trung. Phóng thích chân lý chi tâm cùng vô cực thần đảo kinh tế cảm giác. Si hình thiên không rõ ràng cho lắm. Gặp hắn cầm bạch tôn thần y. Không nhúc nhích. Rất như là tại dư vị cây gì. Nhìn không được nói. Nhược Trần thần tôn phá vô lượng. Một trận chiến cởi bạch tôn áo. Việc này truyền ra về sau. Tại thần linh thế giới. Tất nhiên lại là một đoạn phong lưu dai thoại. Trương Nhược Trần mặc kể si hình thiên. Nhìn về phía thiên cốt nữ đế. Nói. Vì kia quả nhiên nút trong bóng tối. Thiên cốt nữ đế tự nhiên biết rõ. Trương Nhược Trần nói tới vì kia. Hẳn là cỡ ly thần vương. Chấn động trong lòng không nhỏ. Trong mắt hiện ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hẳn là ta phá cảnh về sau. Hắn mới đổi tới. Muốn ngư ông đắc lợi. Cho nên một mực không có xuất thủ. Nhưng không có ngờ tới xích mục thần vương cùng bạch tôn bị bại quá nhanh. Đến mức bỏ qua tốt nhất thời cơ xuất thủ. Trương Nhược Trần lại nói. Hắn đã rút lui. Hắn là biết. Bằng hắn lực lượng một người. Không làm gì được chúng ta. Cho nên nói. Đoàn kết mới là lực lượng. Si Hình Thiên nói. Yên đình cùng địa ngục giới nội bộ đều không đồng lòng. lẫn nhau không tín nhiệm. Đều muốn núp ở phía sau kiếm tiện nghi. Để cho người khác đi đà sinh đà tử. Cuối cùng bỏ lỡ chiến cơ. Giống chúng ta loại tu sĩ giảng nghĩa khí này. Liệu chết đều phải giúp trợ đồng bạn phá cảnh. Hay là quá ít. Trương Nhược Trần Cười nói. Chờ ta cùng cấu cảnh giới. liền giúp ngươi khôi phục căn cơ. Bị thương rất nặng. Thần linh vật chất trôi mất không ít a Ta vừa thu lấy xích mục thần vương một nửa huyết khí. Hoạt tính rất đủ. Có thể luyện thành huyết khí thần đan. Giúp ngươi chữa thương. Khôi phục thần linh vật chất. Si hình thiên hắc hắc cười ha hà. Tại thế giới hư vô ẩn trốn hồi lâu. Xác định chương nhược trần không có đuổi theo. Xích mục thần vương cùng bạch tôn mới trở lại thế giới chân thật. Nơi này, cách xa lúc trước đấu pháp địa phương, cách xa nhau mười phần xa xôi dư không. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ cẩn thận, thu liếm trên thân khí tức, sợ sệt bị trương nhược trần cảm giác được. Hai người cảm xúc rất hạ, làm trong thần linh yêu hùng, tại minh tục cùng địa ngục giới hô phong hoán vũ. Lại bại bởi một tên tiểu bối, vừa thi triển huyết cấm minh pháp. Thân thể cũng rất suy hiếu. Bạch Tôn người mặt màu trắng hình lân phiến nội giáp Nguyễn Khải. Như rắn nước thân eo mềm dẻo mà tinh tế. Nhưng mặt lại như gốm sứ đồng dạng. Được không dò người. Để cho người ta không sinh ra bất luận cái gì huyến tưởng. Nàng nói. Trước chữa thương. Có lẽ còn có cơ hội. Xích Mục Thần Vương biết được Bạch Tôn chỉ là cái gì. Dù sao muốn giết Trương nhược trần cùng thiên cốt nữ đế. Không chỉ là bọn hắn. Nhất thời được mất. Không có gì ghê gớm lắm. Tương lai còn có cơ hội lật bàn. Ngân ngân. Tiếng cười lạnh tại trên hàng tinh dập tắt này vang lên. Từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Mọc ra chín cách đầu lâu cổ ly thần vương. Xuất hiện tại bạch tôn cùng xích mục thần vương trước mắt. Bay xuống mặt đất. Ánh mắt tràn ngập xem thường, nói, nhìn xem hai người các ngươi đều tinh thần sa sút thành hình dáng ra sao. Một cách bị đánh nát nửa người, chủ động giao ra thần khí bảo mệnh. Một cách ngay cả thần ý, đều bị cởi. Hoàng hốt bò chạy, địa ngục giới mặt, đều bị các ngươi mất hết. Xích mục thần vương thần khu, đã một lần nữa ngưng tổ ra. Nhưng huyết khí tổn thất một nửa. Khí tức cũng không sánh bằng bạch tôn. Lạnh nhạt nói. Cửu ly. Nguyên lai like ngươi lúc trước cũng tại. Ngươi vì sao không xuất thủ. Ngươi như xuất thủ. Hợp ba người chúng ta chi lực. Không nói cầm xuống chương nhược trần. Chí ít có thể lấy đem hoa ảnh khinh thiền trấn sát. Cướp đi vô gian thần kiếm cùng ba thành thời gian áo nghĩa. Bạch tôn cũng ném đi qua một đảo nghi vấn ánh mắt. Nói. Chúng ta là minh hữu. Thượng tam tục thần linh. Càng là kiên cố nhất minh hứa quan hệ. Người bảng quan thì cũng thôi đi. Thế mà còn tới nói ngồi chân trọc. Đây không phải tải phân liệt minh tục cùng tử tục đồng minh quan hệ. Cửu ly thần vương nói. Xích mục bị địa đỉnh trọng thương thời điểm. Bản tòa mới đuổi tới. Vốn là muốn muốn xuất thủ. Nhưng các ngươi bị bại quá nhanh. Được rồi. Bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Muốn đối phó Trương nhược trần cùng hoa ảnh khinh thiền. Cuối cùng còn phải chúng ta đồng tâm hiệp lực mới được. Vạn cổ thần đế 351. Chương 3441 truyền thuyết cổ xưa cùng dạ yêu sáu tục. Địa ngục giới ba vị này vô lượng. Đánh mấy trăm ngàn năm quan hệ. Đối phương là ai? Có thể nói hiểu rõ. Cửu ly thần vương lời nói. Bạch tôn cùng xích mục thần vương căn bản không tin. Bạch tôn rất bình tĩnh. Thản nhiên nói. Bản tôn cùng xích mục thần vương đều bị thương rất nặng. Mà lại đau mất chiến bào. Trong thời gian ngắn. Sợ là không có cách nào lại ra tay. Xích mục thần vương ánh mắt chắc chắn. Thong song nói. Điện chủ hẳn là chẳng mấy chốc xé giá lâm huyến diệt tinh hải. Đến lúc đó. Chương nhược trần cùng hoa ảnh khinh thiền ai cũng trốn không thoát. cửu ly thần vương trong lòng thông thấu. Biết bởi vì chuyện vừa rồi. Bạch tôn cùng xích mục thần vương rất không tín nhiệm hắn. Nói ra minh điện điện chủ đem giá lâm loại hình lời nói. Còn có chấn nhíp hắn ý tứ. cửu ly thần vương cười nói. Trương nhược trần cùng hoa ảnh khinh thiền chẳng lẽ sẽ ngoan ngoán lưu tại nguyên điện. Chờ minh điện điện chủ tìm tới bọn hắn. Chúng ta nếu là trễ xuất thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ trốn về thiên đình vũ trụ. Đến lúc đó, các ngươi còn muốn đoạt lại thần khí, thần ý liền khó khăn. Lời này, nói thẳng đến bạc tôn cùng xích mục thần vương mệnh môn. Cửu ly thần vương lại nói, lui một bước sàng, coi như minh điện điện chủ kịch thời đổi tới. Cầm xuống Trương nhược trần cùng hoa ảnh khinh thiền. Các ngươi tối đa cũng cũng chỉ có thể cầm lại thần khí cùng thần ý. Còn phải lưng đeo một cách vô năng thanh danh. Nhưng trương nhược trần cùng hoa ảnh khinh thiền trên thân chân quý nhất là cái gì? Cướp đoạt đến bất kỳ một dạng. Đối với chúng ta đều có vô cùng chỗ tốt. Bạch tôn trong lòng đã làm ra quyết định. Nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra không làm chỗ đồng thần sắc. Nói, ai biết ngươi có phải hay không muốn lợi dụng chúng ta? Cửu Ly Thần Vương nói, nói lời dụng, không khỏi quá thương cảm tình. Chúng ta đây là theo như nhu cầu, đồng tâm hiệp lực, vì địa ngục giới chém tới tương lai chi đại địch. Lại nói, chúng ta đã cùng Trương nhược trần kết xuống tử thủ, hiện tại có cơ hội, lại không giết hắn. Tương lai chúng ta nhất định sẽ đã chết rất khó coi. Lời này đinh tai nhức ốc. bạch tôn cùng xích mục thần vương không thể coi thường lấy dương nhược Trần tốc độ tu luyện muốn đạt tới đại tự tại vô lượng hẳn là sẽ không tốn ha quá lâu thời gian đến lúc đó bọn hắn còn có năng lực từ trong tay trương nhược Trần chạy thoát sao Cửu Ly thần Vương nói nói thực ra đi bản tỏa thỏ nguyên không nhiều chính là muốn trấn áp Trương Nhược Trần đem hắn đoạt xá Nhìn hắn nhất phẩm thần đảo có phải hay không huyền diệu như vậy? Có thể hay không chở bản tỏa sông phá càn khôn vô lượng gông cùng siềng xích? Sống ra tân sinh. Còn những cái khác bảo vật. Ai đoạt đến tính ai? Hai vị đều là quả quyết hạng người. Tin tưởng trong lòng đã có quyết định. Xích mục thần vương trong mắt hiện ra hàn mang. Nói tốt. Hai người chúng ta có thể giúp ngươi. Nhưng... Chương nhược trần cùng hoa ảnh khinh thiền đều không phải là bình thường càn khôn vô lượng sơ kỵ. Muốn đối phó bọn hắn. Nhất định phải phân mà đánh tan. Không phạt dũng. Nên phạt mưu. Liện nên như vậy. Cửu ly thần vương chín cách đầu lâu trong miệng. Đều là phát ra tiếng cười. Bạch tôn lấy ra một cách lưu ly bảo bình. Từ trong bình đổ ra thần dị. An dưỡng thương thế. Xích mục thần vương thì lấy ra một viên chân tàng nhiều năm thần đan. Nuốt vào trong miệng. Đền bù tổn thất huyết khí cùng thần linh vật chất. Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh đem xích mục thần vương huyết khí. Luyện thành 10 viên thần vương huyết đan. Cách này cùng trực tiếp thôn phể thần vương chi huyết có rất lớn khác nhau. Địa đỉnh là trước dùng lực lượng của bản nguyên. Đem thần vương thần huyết phân giải thành bản nguyên hạt nhỏ. Một lần nữa ngưng tụ. Thần vương. Là nghịch thiên tu hành mà sinh. Địa đỉnh. Chính là đem thần vương đánh về thiên địa bản nguyên trạng thái. Luyện thành đan dược. Như tiên thiên thần dược đồng dạng. Chém cùng thần vương liên hệ. Trừ hỗn tạp cùng oán khí. Chỉ lưu lại cô đọng tinh hoa. Bốn mai cho si hình thiên. Một viên cho chủ tu tinh thần lực ngư giao. Trương nhược trần lưu lại một nửa. Trương Nhược Trần lại vận chuyển vô cực đạo Pháp Tứ tượng vận chuyển Giúp đi lôi tổ lưu tại thiên cốt nữ đế thể nổi thái kiếp thần lôi tàn lực Nữ đế cánh tay cùng phần lưng lôi điện thương tích tùy theo khôi phục Da thịt một lần nữa trở nên ấm ánh sáng long lanh Như là tiên ngọc tinh tế tỉ mỉ trơn bóng Đác là băng sơn mỹ nhân Cũng là thần nữ lâm phàm trần Nữ đế đem Thủy Tổ Thần Hành Cùng làm bằng đồng cánh cửa Trả lại cho Trương Nhược Trần Nói Chúng ta đến mau rời khỏi huyến diệt tinh hải Khương Sa Khắc Minh Điện Điện Chủ Thậm chí là Nhị Đại Nhân Đều có xé mở ly hận thiên cùng thế giới Chân thật bình chứng lực lượng Lúc nào cũng có thể sáng lâm Yên tấm Ngũ Long Thần Hoàng Long Chủ Băng Hoàng nha Chủ Bọn hắn đều là tại ly hẳn thiên. Khương xa khắc cùng minh điện điện chủ bọn hắn muốn thoát thân đổi theo huyến diệt tinh hải. Cũng không phải là chuyện dễ. Lại nói. Ta có thủy tổ thần hành y. Lại đa tứ tưởng viên mãn. Chỉ cần ẩm thân hư không. Khoảng cách nhất định bên ngoài. Nhị đại nhân tới cũng chưa chắc tìm được ta. Tứ tưởng viên mãn về sau. Trương nhược trần lực lượng rất đủ. Cùng những lão cổ đồng vũ trụ cấp kia so sánh Đích thật là có khoảng cách Nhưng Nhưng cũng có thuộc về chính hắn thủ đoạn bảo mệnh Thiên cốt nữ đế ánh mắt gì dạng Nói Nghe ngươi lời này Tựa hồ muốn tải huyến diệt tinh hải làm chuyện gì Trương Nhược Trần lộ ra dáng tươi cười Thầm nghĩ đến rất nhiều tốt đẹp sự tình Hắn nhưng là biết Ai nhạc cùng đào hoa ẩm cư tại huyến diệt tinh hải Lúc trước ai nhạt cùng đào hoa lúc đầu đã tỉ thế Nhưng nghe nói trương nhược trần gặp phải ác nạn Thế là Bốc lên cực lớn nguy hiểm Đi tinh hoàn thiên tinh vực phổ cận tìm hắn tại ngươi tốt thời điểm Cùng ngươi làm bằng gấu Chưa chắc là thật bằng gấu Tải ngươi rơi vào vực sâu Còn có thể bốc lên tử vong phong hiểm Tiến vào vực sâu tìm ngươi Tất nhiên là bản thân Đáng giá cả đời chân quý. Biên hoang vũ trụ quá xa. Tới một lần không dễ dàng. Trương Nhược Trần rất muốn ôm một vò rượu. Tại ánh sao đầy trời ban đêm. Đi tìm bọn hắn. Xem bọn hắn hạnh phúc ẩm cư sinh hoạt. Tin tưởng bọn họ nhất định rất kinh hỉ Nhìn xem vân thanh cổ Phật chuyển thế Phật đồng. Phải chăng đã xuất thế? Trương Nhược Trần thế nhưng là đáp ứng. Muốn làm hài tử cha nuôi Ẩm cư biên hoang Rời xa thị phi Cùng mình người yêu nhất đợi cùng một chỗ Không cần mỗi ngày chém chém giết giết Không cần tùy thời lo lắng gặp phải cường địch Không cần gánh chịu áp lực quá lớn Lưng đeo một tỏa đại thế giới sinh linh sinh tử vinh nhục Có thể ngủ được rất an ổn Càng nghĩ Trương Nhược Trần càng hâm mộ Nhưng Trương Nhược Trần lại rất lo lắng Lo lắng cho mình sau khi đi. Sẽ đánh nhếu bọn hắn cuộc sống yên tĩnh. Sẽ mang đến tai nạn. Trong lòng có chút do dự. Lúc này. Trong không gian xuất hiện từng đảo rất nhỏ ba động Không ít thần cấp sinh linh. Xuất hiện đến trong hư không cách bọn họ rất gần. Có nhện phát ra ma diễm màu tím. Có màu xanh thần long. Có sơn lính lớn nhỏ xích hồng sắc con giết Có chiếm cứ tải trong một mảnh mờ mịt đám mây Phượng Hoàng. Bọn chúng trên thân yêu khí rất đậm. Nhưng cùng Nam Phương vũ trụ những yêu tộc kia khí tức lại có một số khác biệt. Muốn âm trầm hắc ám một chút. Bọn chúng không có tới gần trương nhược trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế. Đang chờ đợi cái gì? Tựa hồ có đại nhân vật sắp tới. Thiên Cốt Nữ Đế môi đỏ hé mở. Nói. Huyến Diệt Tinh Hải lấy Kim Ô. Phượng Hoàng. Xích Ngô, Thần Long, Bạch Hồ, Ma Chu Lục Đại Tộc làm chủ. Ngoài ra, còn có một số tại thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới không tiếp tục chờ được nữa tu sĩ. Cùng bọn hắn hậu rồi. Tóm lại, cớ nhỏ tộc đàn rất nhiều. Nhưng cũng không được khí hậu. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đối với trong vũ trụ rất nhiều bí sự đều không hiểu nhiều lắm. Hỏi... 6 tục này Cùng Nam Phương vũ trụ yêu tục vài tục kia là quan hệ như thế nào? Thiên cốt nữ đế nói Truyền thuyết Tại quá khứ cực kỳ xa xôi Nam Phương vũ trụ cường đại nhất yêu tục Chính là 6 tục này Xác thực nói Thời đại kia Yêu tục vô địch thiên hạ 6 tục thống trì toàn bộ vũ trụ Mỗi một tục đều có đỉnh tuyệt cường giả tỏa trấn Tỷ như Bách Túc Đại Đế Thập Nhì Vĩ Thiên Hồ Chu Hậu truyền thuyết Bắt đầu từ thời đại kia lưu truyền tới nay Thời đại kia Còn ra một vị siêu việt Bách Túc Đại Đế Thập Nhì Vĩ Thiên Hồ Chu Hậu nhân vật kinh thí Muốn phá sáu tổng thống chỉ chi cục Một lần nữa chế định vũ trụ quy tắc Vị kia cụ thể là ai Đã không thể kiểm tra xem xét Quá xa xưa Mỗi người nói một kiểu Không có kết luận Nhưng tựa hồ cũng là xuất sinh ưu tục Đây chính là truyền thuyết chỗ mâu thuẫn Vì kia tức xuất sinh ưu tục Lại muốn phá vỡ ưu tục Nghe nói Cuối cùng là 6 tục liên thủ Tại biên hoang vũ trụ Cùng vị nhân vật kinh thế kia Cùng hắn chỗ chủng tộc triển khai quyết chiến 6 tục lục đại trí cường Bỏ ra thảm liệt đại giới Mới đưa vị nhân vật kinh thế kia trọng thương. Đáng tiếc không cách nào giết chết. Chỉ có thể phong ấm tại Dạ thổ. Sau đó. Lục Đại Trí Cường tự mình tỏa chấn Dạ thổ. Cùng Lục Đại Trí Cường cùng một chỗ lưu tại biên hoang vũ trụ sáu tục quân đội. Chính là hiện tại huyến diệt tinh hài sáu tục tiên tổ. Mặc dù đã trải qua vô tận tuyên nguyệt. Nhưng 6 tục vẫn như cú tuân theo tổ huấn. Thủ ở ngoài dạ thổ. đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không rời đi. Năm đó trận chiến kia, sáu thắng, nhưng là tàn thắng, tăng thêm lục đại chí cường tọa trấn dạ thổ, không cách nào rời đi. Sau đó không lâu, Đình vũ trụ cùng địa ngục giới liền phát sinh lề mề náo động. Theo lục đại chí cường lần lượt mất đi, sáu tộc thống trị vũ trụ thời đại tuyên cáo kết thúc. Đến bây giờ Nam phương vũ trụ trong mạnh nhất thập đại yêu tục. Chỉ có long tục. Phượng Hoàng còn sừng sứng không ngã. Thiên cốt nữ đế tiếp tục nói. Nhiều năm tách rời. Huyến diệt tinh hải sáu tục. Cùng nam phương vũ trụ 6 tục. Sớm đã không có liên hệ. Hoàn toàn là lẫn nhau độc lập trạng thái. Ngươi nhìn. Bọn hắn cùng ngươi trước kia thấy qua long tục. Phượng Hoàng. Hồ tục. Có phải hay không có rất lớn không giống với. Nhưng thật ra là nhận lấy giả thổ ảnh hưởng. Thiên đình cùng địa ngục giới tu sĩ. Hiện tại cũng không xưng bọn hắn là yêu tục. Mà xưng giả yêu. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới. Trong vũ trụ còn có một đoạn như vậy chuyện cũ. Quả nhiên thế gian mọi việc đều có tồn tại mạch lạc có thể tìm ra. Chuyện thuyết có thể cùng hiện thực chiếu giỏi. Nhưng Trương Nhược Trần trong lòng. Nghĩ đến càng nhiều Trước tiên Nghĩ tới chính là lục phương thiên tôn đỉnh Đỉnh này Trương Nhược Trần là tham gia thú thiên đại yến thời điểm Trong nội bộ hát án tinh tìm tới Căn cứ huyết tuyệt chiến thần nói Nó đời trước chủ nhân Chính là thạch kỷ thần tinh đông đảo thiết lực một trong lạn thần hải chủ nhân Thạch phủ quân Ngu tam dày Nhưng sớm hơn Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh muốn ngược dòng tìm hiểu đến biên hoang vũ trụ. Phán đoán này hẳn là chính xác. Bởi vì Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh trên 6 cái chân vạc thú văn điêu ngấn. Đối ứng chính là Kim Ô, Thần Long, Phượng Hoàng, Ma Chu, Bạch Hồ, Xích Ngô. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lục Phương Thiên Tôn Đỉnh hẳn là một kiện trọng khí. Về phần nó tại sao lại lưu lạc đến thạch kỷ thần tinh? Đó cũng là một kiện cực kỳ lâu đời chuyện cũ. Không thể truy ra. truyền thuyết. Chính là thạch phủ quân tu vi như vậy. Đối với lục phương thiên tôn đỉnh khí linh đều rất kiêng kỳ. Một mực không dám đem nó tỉnh lại. Đây cũng là Trương nhược trần vì cái gì rõ ràng suy đoán lục phương thiên tôn đỉnh có thể là cửa đỉnh một trong. Cũng không dám tế luyện khí linh cùng tiến vào trong đỉnh không gian nguyên nhân. Lần trước. Bởi vì lòng hiếu kỵ. liền phóng ra phi mã vương. Dẫn đến loạn cổ ma thần xuất thí. Huyên náo vũ trụ dung chuyển lớn. Trương nhược trần trong lòng bao nhiêu là có chút trột dạ Rất ái náy. Vạn nhất lại thả ra cái gì cấm kỵ tồn tại. Đem chính mình đùa chơi chết là nhỏ. Huyên náo sinh linh đồ thán là lớn. Đương nhiên hắn hiện tại tứ tưởng viên mãn Xem như chính thức bước vào vô lượng Rất nhiều trước kia chuyện không dám làm Hiện tại ngược lại là có thể nếm thử Nếu là tại hắc án đại tam giác tinh vực hắn có tu vi hiện tại trấn áp phi mã vương há lại việc khó Đến rồi Thiên cốt nữ đế nói Trương Nhược Trần ném mắt nhìn về phía trước Chỉ gặp giả yêu các tộc thần cấp sinh linh lui tàn ra Hai bóng người từ trong bọn họ đi ra. Thẳng hướng Trương nhược trần cùng thiên cốt nữ đế mà tới. Xích ngô tộc trường. Mọc ra nhân loại thân hình. Có đầu lâu cùng hai chân. Nhưng làn da giống thần giáp đồng dạng cứng rắn. Mọc ra trên trăm con xích hồng sắc cánh tay. Cả người. Giống một đóa hoa cúc màu đỏ. Bạch hồ tộc trưởng Xinh đẹp tuyệt luôn. Trên người có thành thuộc phong tình. Búi tóc cao cuộn, châm vàng châm cài tóc, dáng người cực kỳ xuất chúng ngực mông mực mà đến không tưởng nổi. Nàng trần trụi hai chân, ốm tay áo trong huy sái, hương vụ tung bay ở tư không. Cho người ta nhanh như cầu vòng cảm giác, vốn là tại chữa thương si hình thiên đều nhìn ngây người. Hắn cảm thấy bạch hồ tộc trưởng rất có nữ nhân vị, vũ mì yêu kiều, không giống long bát. Hoàn toàn chính là mẫu bảo long. Bạch hồ tộc trưởng cùng xích ngô tộc trưởng cũng không phải là ngăn cách với đời. Trước khi tới liền góp nhặt tin tức. Trong lòng có đại khái phán đoán. Có thể đoán được trương nhược trần cùng thiên cốt nữ đế thân phận. Bạch hồ tộc trưởng lúng đồng tiền đầy mặt. Nhìn qua cũng liền 30 tuổi dáng vẻ. Trắng nón gương mặt hiện hiện một vòng mê người đỏ ứng. Nói. Chúc mừng nhược trần giới tôn cùng thiên cốt nữ đế phá vô lượng cảnh. Trèo lên thần tôn vị. Hai vị đại giá quang lâm huyễn duyệt tinh hải. Không biết mùi vị chuyện gì. Có thể có ta hồ tộc giúp được một tay địa phương. Đúng. Quên từ giới thiệu. Bản tỏ chính là hồ tộc tộc trưởng Tô Vận. Xích ngô tộc tộc trường. Ngô Đạo. Tô Vận cùng Ngô Đạo đều là càn khôn vô lượng cảnh giới tu vi. Là bạch hồ tộc cùng xích ngô tộc lão tổ Quanh năm tòa chấn Dạ thổ Nghe nói có vô lượng cảnh cường giả đi vào huyến diệt tinh hải đấu pháp Mới bị kinh động đi ra Biên hoang vũ trụ tin tức rất lạc hậu Nhưng Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế đều là thời đại này thiên kiêu Làm ra không ít đại sự Trương Nhược Trần là thiên mố thần sứ Phía sau còn đứng lấy thiên viên vô khuyết cường giả Thiên cốt nữ đế thì là thái thượng cháu gái. Bối cảnh như vậy. Tăng thêm bọn hắn thần tôn cấp tu tô Vi. Đủ để gây nên giả yêu sáu tộc coi trọng. Trương Nhược Trần cười nói. Hai vị tộc trưởng không cần lo lắng. Chúng ta là tử ly hận thiên trong lúc vô tình xâm nhập tinh hoàn thiên. Không có mục đích khác. Chẳng mấy chút sẽ rời đi. Tô tộc trưởng nếu là thật sự muốn giúp đỡ. Ngược lại là có thể giúp chúng ta tìm xem bạch tôn cùng xích mục thần vương tung tích Cùng chúng ta liên thủ Diệt trừ minh tục hai cái đại họa này Minh tục thần linh làm việc Thế nhưng là tàn nhẫn đến cực điểm Tô vận gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ cứng ngắt Phản phất nhìn người xấu đồng dạng nhìn xem trương nhược trần Huyến diệt tinh Hải không muốn đắc tội bọn hắn Nhưng tương tự cũng không muốn đắc tội minh tục Trương Nhược Trần cũng là không làm khó dễ bọn hắn. Nói. Lúc trước lúc giao thủ. Đối với huyến diệt tinh hải sinh linh tạo thành nhất định tử thương. Bản giới tôn biểu thì hết sức xin lỗi. Hy vọng hai vị có thể lý giải. Đều là phong vương xưng tôn cường giả. Sớm đã xem chúng sinh làm kiến hôi. Chỉ cần không phải tận lực giết chóc. Tại trong lúc giao thủ. Dư ba đẻ chết rồi một chút sinh linh. Là có thể lý giải. Tô Vận cùng Ngô Đạo hiển nhiên cũng không có dự định. Vì những sinh linh kia. Đắc tội hai vị thần tôn. Nếu đã tới huyến diệt tinh hải. Hai vị có thể nguyện đi hồ tục làm khách. Tô Vận khởi sướng mời. Ánh mắt trên người Trương Nhược Trần lưu chuyển. Đối với hắn cảm thấy rất hứng thú sáng vẻ. Trong đôi mắt. Phản phất có nói không hết. Trương Nhược Trần cười cười. Đang muốn tự tuyệt. Đã thấy. Nơi xa trong tư không. Một cố bạch ngọc không xe. Chạy tới. Lái xe. Là một vị toàn thân gia đá nam tử. Nhìn qua chừng 30 tuổi. Giải dầu xương gió. Trên người hắn khí tức cường đại. Tu vi thâm hậu. Tuyệt không phải hạng người hời hợp. Bạch ngọc không xe phía sau. Dùng xích sắt kéo lấy một ngụm quan tài màu đen. Hắn lái xe Lôi kéo oan tài Trực tiếp hướng trương nhược trần bọn người chỗ phương vị mà tới Sáu tục thần linh Muốn chặn đường Nhưng tô vẫn lại phất tay ra hiệu Để bọn hắn thối lui Cho đi tu vi mạnh hơn thì như thế nào Một cái thái hư đại thần mà thôi Là thạch phủ quân Ngô tam giải Nguyên lai Hắn chạy trốn tới huyến diệt tinh hải Tiên cốt nữ đế một câu nói toạt ra lái xe nam tử thân phận. Trương Nhược Trần ánh mắt. Lại rơi tải trên chiếc quan tài màu đen kia. Sinh ra vi diệu cảm giác. Lập tức. Vừa mới phá cảnh vui sướng biến mất sạch sẽ. Ánh mắt sắc ngưng ghét. Tâm hướng vực sâu rơi xuống. Vạn cổ thần đế 351. chương 3442 sát ý ngập trời. Bạch Ngọc không xe dừng ở tư không. Cùng chương nhược trần bọn người không đến 10 trường khoảng cách. Vô số ánh mắt rơi xuống thạch phủ quân trên thân. Đều muốn xem hắn một cách đại thần dám trực diện bốn vị vô lượng. Là ở đâu ra lực lượng. Thạch phủ quân từ trên xe đi xuống. Hướng trước mắt bốn vị vô lượng khom mình hành lễ. Trên khuôn mặt giống như đao khắc diều đục kiên nhị. Lại tràn ngập bất đắc dĩ. Nói. Bị ép tới đây. Đưa một ngụm quan tài. Xin mời bốn vị thần tôn. Thần vương chớ trách. Thạch phủ quân vốn là lạn thần hải chi chủ. Tại thạch tục hô phong hoán vũ. Nhưng giờ phút này. Lại có vẻ cực kỳ cô đơn. Ánh mắt của hắn rơi xuống Trương nhược trần trên thân. Tâm tình nặng nề. Đang muốn mở miệng. Trương nhược trần mang theo cả người hàn khí. Đã đi đến quan tài màu đen bên cạnh. Trần trở trong nháy mắt. Đưa tay đem nắp quan tài mở ra. Toàn bộ thiên địa. Tùy theo trở nên rét lạnh túc sát. Trong quan tài. Là một bộ tuế nguyệt thi. Ngày xưa phong tình tuyệt đại. Cười trảm thiên hạ anh kiệt để nhất sát thủ đào hoa. Trở nên tóc trắng xóa. Khu gầy như củi. Cùng một bộ da che khô lâu không có khác nhau. Đã mất đi tất cả sinh cơ. Trương Nhược Trần Năm ngón tay nắm chặt tải trên vách quan tài. Dù là rõ ràng sớm có cảm ứng, nhưng như cũ khó mà tiếp nhận sự thật này. Răng môi tắn chặt, ánh mắt trong thống khổ mang theo vô tận sát ý. Chi chi, bành, không cách nào khống chế chính mình. Vách quan tài bị bóp vỡ vụn một khối lớn. Trương Nhược Trần dùng hết tất cả lý trí. Áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng thần niệm hay là ngưng tụ thành một bàn tay vô hình. Nhấp lên thạch phủ quân cái cổ. Đem hắn sách đến treo lên tới. Phản phất muốn đem hắn cổ. Cùng vách quan tài đồng dạng bóp nát. Thạch phủ quân đã sớm ngờ tới kết quả này. Lập tức nói. Việc này không liên quan gì đến ta. Ta cũng là bị ép. Bành. Thạch phủ quân cái cổ. Bị bàn tay vô hình kia nắm nát. Đầu lâu cùng thân thể tách rời. Đầu lâu cùng thân thể trọng tân ngưng tụ. Hạch phủ quân tiếp tục nói. Ta chỉ là một cách đưa quan tài. Ta nếu không đến. Cũng là một con đường chết. Giới tôn chẳng lẽ không muốn biết. Huyền nhất vì cái gì làm như thế? Huyền nhất. Si hình thiên nghe được cái tên này. Trên trán gân xanh đều bốc lên đứng lên. Lập tức đi đến quan tài vừa cha xét. Trong quan tài nằm một bộ khu thi. Đích thật là huyền nhất thủ đoạn. Ngươi thật đúng là lượng tổ chức thành viên. Nói. Huyền nhất ở đâu? Si hình thiên một bàn tay hướng thạch phủ quân vung đi qua. Đem hắn đánh cho tải hư không lộn nhào. Bằng đá mặt. Xuất hiện rất nhiều vết sách. Thạch phủ quân biệt khuất đến phát điên. Nhưng khắc chế. Biết được lúc này chọc không được bọn hắn. Nói. Bổn quân cùng huyền nhất không có bất cứ quan hệ nào. Năm đó. Bồn quân bị vu hãng là lượng tổ chức thành viên. Thảm tao thạch tục thần linh vây công. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi xa biên hoang vũ trụ. Tránh né lượng tổ chức thì thì phi phi. Nhưng không nghĩ tới. Trước đây không lâu. Cùng huyền nhất đụng thẳng. Biến thành tù nhân. Nếu không có như vậy. Ta điên rồi dám thay huyền nhất ra mặt. Khiêu khích chư vịt. Trương Nhược Trần ngồi vào bạch ngọc không xe trên xa luôn. Ánh mắt băng lánh thâm trầm, nói, ta mặc kể ngươi cấp tốt tại bất đắc dĩ. Hay là vốn là tại vì huyền nhất làm việc. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Nói cho ta biết, huyền nhất ở đâu? Ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng mỗi chữ mỗi câu đều là ẩm chứa không dung làm trái ý chí. Thạch Phủ Quân cảm nhận được Trương Nhược Trần sát ý. Vội vàng nói, trước đó, huyền nhất là tại Bạch Hồ Thành đem chiếc quan tài này cho ta, để cho ta đưa tới cho ngươi. Giờ phút này còn ở đó hay không Bạch Hồ Thành? Liền không được biết rồi, trừ cách đó ra đâu, còn để cho ngươi mang theo lời gì? Trương Nhược Trần nói, Thạch Phủ Quân nói, huyền nhất nói, đào hoa đã chết, ai nhạc đã chết. Bọn hắn đều là bởi vì ngươi mới có một kiếp này Nhưng Bảo ngươi đừng quá ái náy cùng bi thương Bởi vì hải tử còn sống Ngươi còn có cơ hội đền bù chính mình phạm vào sai lầm Ngươi chỉ cần Đem địa đỉnh cùng nhịp thần bia giao cho ta Mang về Hắn liền sẽ thả hài tử Nói Thạch phủ quân lấy ra một cái hộp gỗ Đưa cho Trương Nhược Trần Trương Nhược Trần mở ra hộp gỗ Nhìn thấy trong hộp đồ vật Vốn là đã đem lửa giận cùng sát ý ếp đến ở sâu trong nội tâm Biểu hiện được tuyệt đối bình tĩnh Nhưng ở trong chớp nhoáng này lại sụp đổ Tất cả cứng còi cùng khắc chế đều bị kích phá Một nửa đầu lưới Đấm máu đầu lưới Thạch phủ quân nói Huyền nhất nói Tiểu hài tử bị kinh sợ dọa Một mực tại khóc Quá ồn Cho nên đem đầu lưới cắt xuống. Thuận tiện cũng coi là một kiện tín vật. Miễn cho ngươi không tin. Trương Nhược Trần hút mắt đỏ lên. Như có ngàn vạn chui đao tại cắt trái tim của chính mình. Căn bản là không có cách che giấu cảm xúc trong đáy lòng. Huyền nhất. Trương Nhược Trần bàn tay nâng hộp gỗ. Trên thân bộc phát ra đếm mãi không hết kiếm khí. Chưa bao giờ giống giờ phút này đồng dạng. Muốn đem một người chém thành muôn mảnh, bành, si hình thiên một quyền đem thạch phủ quân đánh ngã trên mặt đất. Trong lòng giận không thể nuốt, nói, các ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy, là huyền nhất. Bổn quân chỉ là một cách đưa tin. Thạch phủ quân trong lòng oán giận. Gần nhất những năm này mình rốt cuộc là đi cái gì vận rủi. Từ địa ngục giới chúa tể một phương luôn lạc tới tình trạng này. Thiên cốt nữ đế kiếm chỉ thạch phủ quân mi tâm, nói, nếu là cầm tới địa đỉnh cùng nhịp thần bia, ngươi đi nơi nào tìm huyền nhất? Thạch phủ quân nói, huyền nhất nói, không cần ta đi tìm hắn, hắn sẽ ở thích hợp thời điểm xuất hiện tìm ta. Thiên cốt nữ đế nói, ngươi có biết, lúc kia là tử kỳ của ngươi? Đạo lý này, ta đương nhiên minh mạnh, nhưng, ta có biện pháp nào đâu? Thạch phủ quân nói, thiên cốt nữ đế nói, có, cùng chúng ta phối hợp, đem Huyền Nhất dẫn ra, giết hắn. Thạch phủ quân trầm tư, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, ta tự nhiên nguyện ý phối hợp các ngươi. Nhưng Huyền Nhất còn lưu lại một câu cho Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần nói, Thạch phủ quân nói, hắn nói, ngươi phải là hiểu hắn. Nếu là ngươi không xuất ra chân chính địa đỉnh cùng nhịch thần bia, hoặc là còn muốn có khác cái gì hành động trả thù, hắn sẽ ở trước tiên giết chết đứa bé kia, để cho ngươi hối hận cả đời. Cho nên, để cho ngươi làm việc trước đó, nghĩ lại mà làm sau. Si hình thiên một bàn tay đem thạch phủ quân đánh ngã, nói, đừng nghe hắn, ngươi giao ra địa đỉnh cùng nhịch thần bia, huyền nhất liền sẽ thả ngươi. Căn bản việc không thể nào. Thiên cốt nữ đế nói. Địa đỉnh cùng nhịch thần bia. Tuyệt không thể rơi vào huyền nhất cùng lượng tổ chức trong tay. Ta tinh thông một loại dĩ giả loạn chân bí thuật. Có thể tước đoạt địa đỉnh cùng nhịch thần bia một sởi khí tức cùng thiên cơ. Giả tạo ra giả khí. Cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Nhược Trần Ánh mắt hướng về tô vận cùng ngô đảo. Nói. Hai vị tộc trưởng. Bản giới Tôn có một kiện việc tư cần xử lý. Các ngươi có thể có hứng thú tương trợ. Nếu xưng là việc tư, hiển nhiên không phải thật sự tại hướng bọn hắn xin giúp đỡ, mà là tải trục khách. Tô vẫn cùng Ngô Đảo đều rất thức thời. Khách sáo hai câu về sau, liền dẫn các tộc thần cấp sinh linh rời đi. Bọn hắn mười phần lo lắng. Ý thức được thần Tôn đấu pháp xa xa không có kết thúc, Huyễn Diệt tinh hải nhất định tùy theo dung truyền bất an, rời xa về sau. Tô vận truyền âm nói: "Ngươi nói, Trương Nhược Trần thực sẽ đem địa đỉnh cùng nhịch thần bia giao ra sao? Việc không thể nào. Bất kỳ người nào cũng sẽ không làm như thế." Ngô đảo rất chắc chắn nói. Tiếp theo, trong ánh mắt toát ra dị sắc, nói: "Tô tộc trưởng Chẳng lẽ đối với địa đỉnh cùng nhịch thần bia cũng cảm thấy hứng thú? Tô vẫn lắc đầu. Cười nói. Coi như cảm thấy hứng thú. Cũng không dám có cái gì suy nghĩ. Hai món đồ này. Há lại người bình thường có thể có được. Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh cùng nhịch thần bia. Giao cho Thạch Phủ Quân. Si hình thiên trong mắt tràn ngập kinh dị. Thanh âm đều nhấp đến trên cổ họng Nhưng... Cuối cùng là không có mở miệng. Đây mới là Trương Nhược Trần A. Không có bất kỳ người nào lại bởi vì một đứa bé. Bỏ qua hai kiện chí bảo Hắn lại có thể không chút do dự xuất ra. Thiên cốt nữ đế đồng dung. Đồng thời cũng minh bạch. Trương Nhược Trần kẻ này hoàn toàn chính xác cùng tu sĩ khác không giống với. Có thể nói chí tình trí nghĩa. Cùng hắn là bạn. Tất nhiên là thế gian đáng giá nhất khoe khoang một sự kiện. Trương Nhược Trần phất phất tay. Nói. Đi thôi. Thạch Phủ Quân cầm địa đỉnh cùng nhịp thần bia. Nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trong lòng trùng kích rất lớn. Trước kia chưa bao giờ thấy qua người như vậy. Có thể đem một đứa bé tính mệnh đem so với cái gì đều nặng. Thạch Phủ Quân mỗi phóng ra ba thần linh bộ. Liền sẽ quay đầu một lần. Xác nhận trương nhược trần vẫn đứng tại nguyên chỗ Không có theo tới Hắn một đường hướng huyến diệt tinh hải khô vực biên giới tiến đến Trong lòng dần dần sinh sôi ra đem địa đỉnh cùng nhịch thần bia chiếm thành của mình ý nghĩ Bị huyền nhất tìm tới Ta hẳn phải chết không nghi ngờ Không bằng mang theo địa đỉnh cùng nhịch thần bia bỏ chạy vực ngoại Tương lai tu vi đại thành Trở lại cũng không muộn Nghĩ đến đây Thạch phủ quân lập tức thu liếm trên thân khí tức. Thân thể biến thành hạt nhỏ lớn nhỏ. Hướng dạ thổ phương hướng mà đi. Chỉ cần ra dạ thổ. Cũng liền rời đi huyến diệt tinh hải. Tiến vào vũ trụ hoang mạc. Đến lúc đó. Trời cao biển rộng. Nơi nào đi không được. Nửa tháng trôi qua. Một đường tính. Thạch phủ quân nội tâm mừng rỡ. Cảm thấy mình đã trốn khỏi Trương Nhược Trần cùng Huyền Nhất cảm giác. Lại có nửa ngày đường xá. Liền có thể rời đi huyến diệt tinh hải. Trương Nhược Trần không dám truy tung ta. Sợ bị Huyền Nhất cảm giác được. Huyền Nhất cũng không dám ở trên người của ta bố trí thủ đoạn. Sợ sệt bị Trương Nhược Trần cảm ứng được. Kể từ đó. Ngược lại cho ta cơ hội. Thạch Phủ Quân ngóng nhìn phía trước. Vũ trụ hư không là một mảnh đen dịch. Trong lúc vô hình phóng thích văng lánh hàn khí. Cho người ta một loại cực hạn cảm giác đè nén. Cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng thạch phủ quân lại biết. Nơi đó là trong vũ trụ một chỗ trọng yếu cấm địa dạ thổ. Ở chỗ này. Thiên địa quy tắc trở nên có chút không giống. Màn đêm phủ lên hết thảy. Bất kỳ tu sĩ nào. Bao quát thần linh Lại tới đây đều sẽ dừng bước. Sẽ đối với màn đêm sinh ra cảm giác sợ hãi. Thạch phủ quân. Tiến giả thổ gặp ta. Huyền nhất thanh âm. Từ trong giả thổ truyền đến. Tại thạch phủ quân trong đầu vang lên. Thạch phủ quân toàn thân chấn động. Như gặp phải trời nắng một đảo phích lịch. Trong lòng đem huyền nhất tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Quá ghê tờm. Huyền nhất thế mà một mực chờ tại dạ thổ. Chẳng lẽ huyền nhất đã sớm đoán được. Hắn nhất định sẽ cầm tới địa đỉnh cùng nhịch thần bia. Đồng thời sẽ xuyên qua Dạ thổ. Đào vong vực ngoại. Thạch phủ quân đương nhiên không nguyện ý đem địa đỉnh cùng nhịch thần bia ngoan ngoán sao ra. Ngay tại suy nghĩ. Như thế nào thoát thân. soạt Thiên địa chi khí bạo động. Tiếng kiếm gieo chói tay. Chỉ gặp. Một đảo sáng trói ánh sáng sáng tỏ buộc Từ đỉnh đầu hắn xẹp qua Như một thanh tuyệt thi thần kiếm chém vào dạ thổ Thạch phủ quân song đồng thần quang sáng rực Ở phía trên Trông thấy một đảo tuyệt thế sáng người Lập tức Trong lòng càng khí Nguyên lai trương nhược trần một mực đi theo phía sau hắn Hắn lại không có chút nào phát giác Trương nhược trần mặt có thủy tổ thần hành y Đừng nói hắn Chính là huyền nhất cũng không có khả năng cảm ứng được bất luận cái gì thiên cơ. Phát giác được huyền nhất khí tức. Trương nhược trần mảy may đều không do dự. Trực tiếp công phạt ra ngoài. Sát ý phát tiết. Chiến quý bao dung thiên địa. Xoạt. Nhất tử kiếm đảo như là trảm phá vũ trụ đồng dạng. Tướng tinh không hai điểm. Kiếm mang thẳng vào dạ thổ. Màn đêm bị phá ra. Huyền nhất đứng tại một mảnh vĩnh hằng yên tĩnh trên mặt đất màu đen. Dưới chân bụi cỏ dài sinh. Chảy xuôi mực nước giống như nước suối. Nhìn về phía bầu trời rơi xuống mũi kiếm. Hắn ánh mắt khắc sâu mà chấn đỉnh. Dưới chân trên mặt đất màu đen. Hiện ra lít nha lít nhít trận pháp đường vân. Một tòa tế đàn hình tròn phá đất mà lên. Đứng vững như to lớn sơn nhạc. Vô số lôi điện. Từ trong tế đàn sông ra, đón lấy phách chạm xuống kiếm mang, ấm ấm, kiếm khí cùng lôi điện đụng nhau, đem màn đêm chiếu sáng, khiến cho vĩnh hằng hắc án dạ thổ hình dáng, trở nên rõ ràng không ít.